hắn cũng không nói muốn đi tham gia thịnh hội. Nếu là đồng hành, vậy chúng ta liền cùng một chỗ a Vị kia chân thần cảnh cao thủ cười nói, trên đường nhiều người náo nhật chút. Lộ nhất bình trần chờ một chút. Huynh đệ chẳng lẽ còn có chuyện khác hay sao? Đối phương hỏi. Lộ nhất bình lắc đầu, này cũng không có. Không có vậy là được rồi. Vị kia chân thần cảnh cao thủ cười nói, lộ nhất bình cuối cùng nhẹ gật đầu. Dù sao cũng không vội mà đuổi tới côn bằng thần tông. Thế là liên cùng mấy người đồng hành. Thông qua giới thiệu, Lộ Nhất Bình biết được mấy người phân biệt đến từ hai cái tông môn. Vừa mới bắt đầu vị kia chân thần cảnh cao thủ đến từ Thái Hư vực Vân Đạo Tông, gọi Lâm Trạch. Ba người khác thì lại đến từ Thương Thần vực, đều là chân thần cảnh. Trên đường, Lộ Nhất Bình gặp rất nhiều thần linh cảnh cũng hướng Côn Bằng Thần Tông phương hướng tiến đến, hỏi, "Lần này Côn Bằng Thần Tông thịnh hội, chẳng lẽ tất cả mọi người có thể tham gia?" Lâm Trạch nói ra, "Không sai biệt lắm là như thế này." Côn bằng thần tông nói, chỉ cần là thần linh cảnh trở lên cao thủ, mặc kệ tông nào môn nào, đều có thể tham gia. Sau đó nói, nghe nói Thái Thanh Kiếm Phái Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thiên Thú Môn Thu Tổ, Bách Biến Môn Huyễn Ma Thái Tổ cũng đều tới. Thái Thanh Kiếm Phái muốn giết chính mình, Lộ Nhất Bình ngược lại không ngoài ý muốn, chỉ là hắn không nghĩ tới Thiên Thú Môn cùng Bách Biến Môn vậy mà cũng sẽ tham gia. Lúc trước, hắn giết Thiên Thú Môn lão Tổ Phan Hồng Bình, chẳng lẽ Thiên Thú Môn bởi vậy muốn giết hắn? Còn có Bách Biến môn Hắn cũng không có đắc tội a Hỏi đằng sau, lộ nhất bình mới biết được thiên thú môn cùng bách biến môn luôn luôn lấy côn bằng thần tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mấy người vừa đi vừa nghỉ. Hai ngày sau, côn bằng thần tông sơn môn rốt cục thấy ở xa xa. Lộ hình, phía trước chính là côn bằng thần tông. Lâm Trạch một chỉ phía trước liên miên bất tuyệt dây núi, phía trên dây núi, cung điện thành đàn, cao thủ nối liền không dứt. Mặc dù cách hứa xa nhưng là vẫn có thể cảm nhận được côn bằng thần tông cái này cựu thiên đệ nhất tông chi huy. Lần này côn bằng thần tông thịnh hội, đến từ cựu thiên Cường giả, bốn phương tám hướng, nhưng là, liếc nhìn lại, nhiều nhất, vẫn là côn bằng thần tông đệ tử. Các tông các phái cao thủ chung vào một chỗ, đều không kịp côn bằng thần tông đệ tử nhiều. Nơi xa trong đám người, Kim Quang Thượng nhân nhi tử Kim Thiên Hoàng đang cùng côn bằng thần tông mấy tên trưởng lao đi dạo lấy. Côn bằng thần tông nguyên tông chủ phi giới, chính là hắn cô phụ Lần này côn bằng thần tông thịnh hội, hắn hộ tống hắn bác gái Kim Mị Quyên còn có phụ thân hắn Kim Quang Thượng nhân đến đây thăm ra, hôm trước liền đã đến. Kim Thiên Hoàng đang đi tới, đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh áo lam. Là tiểu tử này. Thấy rõ là lộ nhất bình lúc, Kim Thiên Hoàng hai mắt sắc ý. Thiên Hoàng đại ca, thế nào? Côn bằng thần tông trưởng lão thi vĩ thấy thế hỏi. Kim Thiên Hoàng phẫn nộ một chỉ lộ nhất bình, trước đó vài ngày tại lục mục sơn, ta bị dưới tay người này nô tài chặt đứt hai tay. Ánh mắt dừng lại ở Lộ Nhất Bình bên người Hoàng Cửu trên thân, chính là cẩu nô tại kia Trật Đức. Hai cánh tay của hắn mặc dù đã bị hắn bác gái Kim Mị quên nối liền, nhưng là, nối liền đằng sau, chung quy là không bằng lúc trước, mỗi lần thần lực vận chuyển tới hai tay lúc, dù sao cũng hơi không khoái, hoàn toàn không có trước kia vận chuyển tự nhiên. Nha. Côn Bằng Thần Tông mấy tên trưởng lão nghe chút, nhìn xem Lộ Nhất Bình, Hoàng Cửu mấy người, đều ánh mắt bất thiện. Thi Vĩ Hung ác cười nói, không nghi tới bọn hắn lại còn dám đến Côn Bằng Thần Tông. Kim Thiên Hoàng nói ra, ta lúc ấy cũng không có biểu lộ thân phận, cho nên bọn hắn cũng không biết thân phận ta, nếu là biết, cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám động thủ. Thi Vĩ cười nói, Thiên Hoàng đại ca, muốn làm sao xử tử bọn hắn? Ta bây giờ đi qua đem bọn hắn để cập qua đến. Kim Thiên Hoàng đưa tay cản lại, nói ra, thực lực bọn hắn không yếu, hắn nô tài kia, giống như ta là thiên thần sơ kỳ, nhưng là chiến lược rất mạnh, chúng ta đi trước gọi cao thủ. Côn bằng thần tông ấy tên trưởng lão cười một tiếng. Nơi này là côn bằng thần tông sân môn, lượng bọn hắn cũng không dám hoàn thủ đi. Thi vĩ cười nói, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt môn. Liền xem như tại những khắc vực, dám đối với côn bằng thần tông trưởng lao động thủ, còn không có mấy cái. Chớ nói chi là bây giờ tại côn bằng thần tông sân môn. Côn bằng thần tông mấy tên trưởng lao hướng lộ nhất bình đi tới. Kim Thiên Hoàng Trần chờ một chút, cũng đi theo. Lâm Trạch thấy được trong đám người một vị người quen, đang muốn đi lên chào hỏi. Đột nhiên liền gặp côn bằng thần tông mấy tên trưởng lao đi tới, sau đó ngăn tại trước mặt, không khỏi giật mình. Kim Thiên Hoàng đi vào lộ nhất bình trước mặt, lãnh đạm nói, không nghĩ tới sao, các ngươi sẽ tại cái này gặp được ta. Lần trước tại lục mục sơn, các ngươi đoạn ta hai tay, những ngày này, ta một mực khắc trong tâm khảm. chương 156, giống như chính là lộ nhất bình. Lộ nhất bình ngay vậy, nhìn Kim Thiên Hoàng hai tay một chút, lạnh đạm nói, hai tay tiếp được cũng không tệ lắm, làm sao, muốn báo thủ. Côn bằng thần tông mấy người gặp lộ nhất bình một mặt không thèm để ý thần thái, đều là sắc mặt lạnh lẽo Tiểu tử, ngươi có biết hay không hắn là ai? Côn bằng thần tông trưởng lão thi vĩ mở miệng nói, hắn là kim quang thượng nhân công tử kim thiên hoàng. Cùng với lộ nhất bình lâm Trạch mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Kim quang thượng nhân. Vị này lộ công tử chém kim quang thượng nhân nhi tử hai tay. Một người trong đó vội vàng nói, mấy vị côn bằng thần tông trưởng lão, kim công tử, chúng ta cùng người này chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết. Nói xong, liền mau từ lộ nhất bình bên người rời đi. Mấy người khác cũng đều tranh thủ thời gian hướng thi vĩ, Kim Thiên Hoàng mấy người giải thích rõ ràng, sau đó rời đi, ngay cả cái kia Lâm Trạch cũng không ngoại lệ. Mấy người đều lẫn mất xa xa. Trốn đến nơi xa về sau, Lâm Trạch hối hận không gì sánh được, sớm biết họ lộ này đắc tội Kim Quang Thượng nhân nhi tử, hắn nói cái gì cũng sẽ không mời nó cùng một chỗ đồng hành. Lâm Trạch đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lúc trước mời họ lộ này, Chúng ta làm sao về phần cùng họ lộ này đồng hành? Một người khác giận dữ mắng mỏ lâm Trạch cũng không biết đến lúc đó côn bằng thần tông có thể hay không giận lây sang chúng ta. Mấy người đều thấp thỏm lo âu. Lộ Nhất Bình nghe Thi Vĩ nói lục mục sơn người trẻ tuổi là Kim Quang Thượng nhân nhi tử, không khỏi ngoài ý muốn, hắn lần nữa nhìn về hướng Kim Thiên Hoàng, vẫn thật không nghĩ tới ngươi là Kim Quang Thượng nhân nhi tử. Thi Vĩ hỏi Kim Thiên Hoàng, Thiên Hoàng đại ca, ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn? Là muốn trước chặt đứt bọn hắn mỗi người hai tay, hay là đem hai chân cũng cùng nhau chém? Hay là, đem bọn hắn rút gân luyện hồn? Kim Thiên Hoàng lãnh đảm nói, đoạn bọn hắn hai tay, lợi cho bọn họ quá rồi, bất quả rút gân luyện hồn cũng không cần phải, đem bọn hắn hai tay hai chân chặt đứt, cũng đem bọn hắn thần mạch toàn bộ cho ta đánh nát, ném ra. Thi Vĩ nhìn xem Lộ Nhất Bình, nghe được rồi. Còn không mau quỳ xuống, hướng Thiên Hoàng đại ca khấu tạ ơn không giết. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cảm thấy buồn cười Long rắc Kim như cũng cởi đứng lên Khấu tạ ân không giết Long rắc Kim Nhu trên giới nhìn xem Kim Thiên Hoàng Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là Kim Quang Thượng Nhân Nhi Tử Nếu là biết, lần trước, chúng ta liền không chỉ đoạn Ngươi hai tay Sớm biết ngươi là Kim Quang Thượng Nhân Nhi Tử Ta ngay cả cái mông ngươi đều gây mất Kim Thiên Hoàng, thi vĩ bọn người khẽ giật mình Lúc này, chung quanh qua lại Các phương cường giả ngừng lại Nghe vậy đều là sắc mặt quá dị người này là ai Biết đối phương là Kim Quang Thượng Nhân Nhi tử khẩu khí còn như thế cuộng. Có người nói. Côn bằng thần tông Thi Vĩ mấy người sầm mặt lại. Xem giai đoạn các ngươi hai tay hai chân, các ngươi không có để trong lòng, các ngươi là muốn chết là đi. Thi Vĩ lạnh lùng, đột nhiên một bàn tay hướng Long Giác Kim như quả tới, quỳ xuống. Tay phải hắn phiến đến Long Giác Kim như trước mặt lúc, Long Giác Kim Ngưu đem nó tay phải nắm chặt, sau đó bóp, sương vỡ thanh âm văng lên. Thi Vĩ đều thảm một tiếng. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Giác Kim Ngưu nói. Ngươi như thế ưa thích quỷ đúng không? Quỷ xuống. Sau đó một bàn tay từ đỉnh đầu nó quạt xuống dưới. Lập tức, cái kia thi vĩ liền bị long giác kim như trực tiếp một trường vỗ tiến vào lòng đất. Bình. Mặt đất trực tiếp bị chấn động đến cắt đá bắn tung tué. Thi vĩ quỷ ở nơi đó, bởi vì long giác kim như lực lượng quá lớn, nó hai chân trực tiếp bẻ gãy. Dù là như vậy, vẫn bị long giác kim như lực lượng cố định ở nơi đó. Mà đầu, thì bị đập đến bẹp một khối lớn. Máu. Vang khắp cả mặt mũi đều là. Nhưng là hắn còn chưa có chết, Long Giác Kim Như cố ý lưu lại lực, nhất thời còn chưa chết. Tất cả mọi người ngây người. Ngay cả Kim Thiên Hoàng còn có côn bằng Thần Tông mấy người trưởng lão khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Nơi xa, Lâm Trạch mấy người càng là trái tim run dậy đến lợi hại. Hắn giết vị kia côn bằng Thần Tông trưởng lão. Lâm Trạch bên cạnh, vị kia trách Lâm Trạch mời lộ nhất bình mấy người đồng hành cao thủ, kinh ngạc nói: "Ai nấy đều thấy được." Côn bằng thần tông trưởng lão thi vĩ mặc dù bây giờ còn chưa có chết, nhưng là đã cách cái chết không xa. Hán, điên rồi đi. Lâm Trạch cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem Long giác kim lưu. Giết côn bằng thần tông trưởng lão. Mà lại địa điểm là tại côn bằng thần tông sân môn. Mà lại hiện tại, hay là côn bằng thần tông thịnh hội. Lúc này, Long giác kim lưu nhìn về hướng côn bằng thần tông mấy vị khác trưởng lão, nết miệng cười một tiếng, một bàn tay vô xuống đi. Các ngươi cũng cho ta quy xuống. Côn bằng thần tông mấy vị khác trưởng lao chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sâm lại, ẩm vang vang vọng, toàn bộ đầu tựa hồ bị hôn độn sơn đụng chúng, nào hải chấn động, hoàn toàn mất hết tri giác. Chỉ gặp mấy vị kia côn bằng thần tông trưởng lao đồng dạng bị đập đến trực tiếp quỳ vào lòng đất. Cùng lúc trước cùng thi vĩ một dạng, đầu hoàn toàn bị đập dẹp, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là máu, hai chân hoàn toàn gãy mất. Lâm Trạch còn có chung quanh các phương cao thủ tề nhiên ngốc trệ. Về phần Kim Thiên hoàng Nhìn xem bên cạnh côn bằng thần tông mấy vị kia bị đập đến đầu đều bẹp trưởng lão, chỉ cảm thấy hô hấp đình chỉ, trái tim hoàn toàn ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bước, nhìn xem sừng dòng kim, hai mắt hoảng sợ nguồn dạng, các ngươi. Chúng ta, Long Giác Kim Nhu cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Kim Thiên Hoàng rung giọng nói năng lộn sột, không biết muốn nói gì. Long Giác Kim Nhu trực tiếp một trường, cũng đem Kim Thiên Hoàng đập vào lòng đất, vì ở nơi đó. Kim Thiên Hoàng còn có côn bằng thần tông mấy vị trưởng lão cùng nhau quỷ ở nơi đó. Lúc này, Kim Quang Thượng Nhân còn có Kim Mỹ Quyên chính bồi tiếp Lôi Hạo, Trần Hữu Cản, vô sinh môn xích túc song quái bọn người ngồi tại côn bằng thần tông đại điện. Kim Quang Thượng Nhân cùng Kim Mỹ Quyên mặc dù thân phận không thấp, nhưng là tại Lôi Hạo, Trần Hữu Cản, xích túc song quái bọn người trước mặt, chỉ là hậu bối hậu bối, cho nên, được an bài tại đại điện cuối cùng. Lôi Hạo nói với xích túc song quái, lộ nhất bình này thực lực rất mạnh, Chỉ sợ đã siêu việt vị diện chi chủ, cho nên, muốn vây giết hắn, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Xích túc xong quái là hai người, một người trong đó mở miệng nói, lôi hạo huynh đệ không phải muốn ước chiến hắn sao. Không bằng đem địa điểm cải thành côn bằng thần tông, đến lúc đó, chúng ta mượn nhờ côn bằng thần trận trước đem nó vây khốn, lại giết hắn liền dễ dàng. Thái Thanh Kiếm Phái Ngọc Thanh Thượng Nhân mở miệng nói, côn bằng thần tông chính là cựu thiên đệ nhất thần trận, nếu có thể đem hắn dẫn tới côn bằng thần tông, nhất định có thể trấn sát hắn. Kim quang thượng nhân, Kim Mỹ quên hai người ngồi ở chỗ đó, cũng không dám ngắt lời. Lúc này, một vị côn bằng thần tông lão tổ từ bên ngoài hoàng sợ đi đến, hắn trải qua Kim quang thượng nhân, Kim Mỹ quên bên cạnh lúc, không khỏi nhìn hai người một chút, thấy trong lòng hai người nghi hoặc. Chuyện gì? Lôi hạo gặp vị kia côn bằng thần tông lão tổ một mặt hoảng sợ tiến đến, hơi nhúng mẩy, không vui nói. Vị kia côn bằng thần tông lão tổ vội vàng nói, lão tổ tông, ngoài sơn môn tới ba người. Đối phương giết chúng ta côn bằng thần tông năm tên trưởng lão cùng Kim Quang Thượng Nhân Nhi Tử. Cái gì? Trong đại điện tất cả mọi người kinh ngạc. Kim Quang Thượng Nhân miệng há ra, không thể tin được. Đối phương, giống như chính là Lộ Nhất Bình. Vị kia côn bằng thần tông lão tổ chiếp vừa nói. Cái gì? Lộ Nhất Bình. Lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người chăm miệng một lời. chương 157, toàn diện mở ra côn bằng thần trận. Trong đại điện, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bao quắt vừa mới còn cùng Lôi Hạo rộng rãi đàm luận muốn lấy côn bằng thần trận trấn sát Lộ Nhất Bình xích túc sông khoái, Ngọc Thanh Thượng Nhân. Ngươi xác định là Lộ Nhất Bình. Lôi Hạo mở miệng hỏi, Thanh Âm làm sao đều không thể bảo trì vừa rồi bình tĩnh. Đúng vậy Lao Tổ Tông, hẳn là Lộ Nhất Bình. Vị Lao Tổ kia nói ra, Lộ Nhất Bình thủ hạ, cựu chuyển chiến thần vừa đến, liền đem chúng ta côn bằng thần Tông mấy vị trưởng Lao còn có Kim Thiên Hoàng đập tiến lòng đất, để bọn hắn quỷ ở nơi đó Chúng ta côn bằng thần tông thái thượng trưởng lão nghe hỏi đổi ra, có người nhận ra lộ nhất bình. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng. Đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại. tính đến đáng sợ. Phản phất lộ nhất bình cái tên này, mang theo vô thượng ma lực. Kim quang thượng nhân một mặt bi thống, tiến lên đối với lôi hạo không người nói, còn xin lão tổ tông trấn sát lộ nhất bình, vì côn bằng thần tông mấy vị trưởng lão cùng thiên hoàng báo thủ. Lôi hạo trầm giọng nói, người đứng lên đi, lộ nhất bình này, hắn trốn không thoát Sau đó phân phó đến đây bẩm báo vị lao tổ kia, chuyên lệnh xuống, phụ trách côn bằng thần trận lao tổ bảo vệ chặt phương vị, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh vận chuyển côn bằng thần trận. Cái khác vị diện chi chủ cùng thiên thần, toàn bộ theo ta ra ngoài nên chiến lộ nhất bình. Lôi hạo túc sát thanh âm, tại đại điện quanh quần. Cẩn tuân lao tổ tông thần chỉ Côn bằng thần tông một đám lao tổ, thái thượng trưởng lao cung kính đáp, thanh âm chấn động. Lập tức, lôi hạo, trần hữu càn, xích túc khoái, ngọc thanh thượng nhân, thú tổ Huyên ma thái tổ xuất lĩnh côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn một đám cao thủ bay ra côn bằng thần tông tổng điện. Cái khác siêu cấp tông môn tổ sư, lão tổ tông, tông chủ cũng đều đem người đi theo ở phía sau. Một đường trùng trùng điệp điệp. Nguyên địa, Long giác kim như đem côn bằng thần tông mấy tên trưởng lão còn có kim thiên hoàng đập tiến lòng đất về sau, cũng không có lại ra tay, cùng lộ nhất bình đứng ở nơi đó chờ đợi côn bằng thần tông cao thủ. Côn bằng thần tông lôi hạo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết bọn hắn đến đây. Trung quanh cao thủ, nhìn xem bị đập tiến lòng đất côn bằng thần tông mấy tên trưởng lão cùng Kim Thiên Hoàng, không khỏi trâu đầu ghé thai. Bởi vì côn bằng thần tông thái thượng trưởng lão nhận ra lộ nhất bình về sau, cũng không có lộ ra, cho nên, hiện trường các cao thủ còn không biết lộ nhất bình thân phận. Đúng lúc này, có người kinh ngạc nói, Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông kỷ thiên lão tổ tông, đám người bạo động chỉ gặp huyền thiên tông các cao thủ từ đằng xa bay tới. Lần này, huyền thiên tông cũng chịu côn bằng thần tông thịnh tình mời. Dẫn đầu huyền thiên tông các cao thủ đến đây, chính là là kỳ thiên. Rất nhanh, huyền thiên tông các cao thủ liền tới đến hiện trường. Hiện trường, các phương cao thủ đều kính sợ thối lui, nhường ra một đầu đại đạo. Lộ nhất bình, long giác kim như ba người vừa vặn sừng sức tại trong đại đạo. Kỳ thiên gặp có người ngăn cản chính mình đường đi, hơi nhúng mày, đợi thấy rõ là lộ nhất bình cùng long giác Kim như bóng lưng lúc Doà đến sinhh sinhh ngừng lại mọi người chung quanh đang kỳ quay lúc đã thấy kỷ thiên đi vào lộ nhất Bình sau lưng không người nói kỷ thiên gặp qua lộ nhất bình đại nhân Lâm Trạch bọn người một mặt trấn kinh lộ nhất Bình lôi phạt chi tổ lộ nhất Bình chung quanh rất nhiều cao thủ lưu lại đều một mặt sợ hãi lộ nhất Bình quay đầu lại hớ hứng nhìn kỷ thiên một chút cái nhìn này thấy kỷ thiên thần hồn câu hẳn hắn tranh thủ thời gian giải thích nói lộ đại nhân chúng ta huyền Thiên Tông đến đây tham gia thịnh hội Tuyệt đối không có muốn đối với lộ đại nhân ý xuất thủ. Thật sao? Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Kỳ thiên vội vàng nói, thiên địa chứng giám, chúng ta chỉ là tới góp một chút náo nhiệt. Một mặt sợ hãi. Lúc này, đột nhiên, khí tức kinh người từ côn bằng thần tông tổng điện phương hướng chuyển tới, đám người nhìn lại, chỉ mỗi ngày ngoài gì ở bên trên đen nghịt một mảnh, côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn còn có cái khác siêu cấp tông môn đại quân trùng trùng điệp tới Nhìn thấy côn bằng thần tông, vô sinh môn đại quân tới, kỷ thiên sắc mặt biến đổi, cuối cùng cách lộ nhất bình xa xa, sợ côn bằng thần tông, vô sinh môn hiểu lầm. Lộ nhất bình thấy thế, cũng không để ý. Trước mắt, côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn một đám đại quân liền tới đến hiện trường. Kim quang thượng nhân, kim mỹ quên đi vào về sau, gặp bị đập tiến lòng đất, vì ở nơi đó, đã khí tức đoạn tuyệt kim thiên hoàng, đều là hai mắt huyết hồng. Thiên hoàng Kim Quang Thượng Nhân khàn rộng giận dữ kêu lên, sau đó vọt tới Kim Thiên Hoàng trước mặt, ôm Kim Thiên Hoàng, gào khóc, hoàng nhi. Côn bằng thần tông mọi người đều là im lặng. Kim Mỹ Quyên nhìn hàm hàm lộ nhất bình, hai mắt đều lá sắc ý. Lộ nhất bình, ngươi giết trượng phu ta, hiện tại lại giết cháu của ta, ngươi chờ chút chết không yên lành, các ngươi đợi lát nữa đều chết không toàn thời. Kim Mỹ Quyên giống như bị điên giận hận gầm thét lên. Bất quá, nàng mới nói được cái này, liền bị long rắc Kim như một trưởng vỗ tiến vào lòng đất Cùng Kim Thiên Hoàng còn có mấy vị kia côn bằng thần tông trưởng lão một dạng, quý ở nơi đó. Mỹ quên. Côn bằng thần tông bên trong, một vị lao tổ kinh sợ, đột nhiên một quyển hướng Long Giác Kim Như vanh sát mà tới. Vị lao tổ này, là phí giới cùng Kim Mỹ quên sư phụ. Lực quên minh ông, rõ ràng là một vị đạt đến 80 triệu đấu vị diện chi lực vô thượng bà chủ. Long Giác Kim Như thấy thế, trực tiếp một trưởng nên đón tiếp lấy. Bình. Chỉ gặp phí giới, Kim Mỹ quên sư phụ trực tiếp bị Long Zắc Kim Như đập đến thần khải nổ tan, ở giữa không trung liên tục quay cuồng, trong khi rơi xuống đất lúc, máu thịt be bét, chết. Cái gì? Mặc kệ là Lôi Hạo, Trần Hữu Càn, hay là Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh thượng nhân, thú tổ, huyền ma thái tổ, đều quá sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới 80 triệu đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ lại bị Long Zắc Kim Như một trường vỗ chết. Thiên địa chấn thời điểm, Long Zắc Kim Như thi triển cửu chuyển không không quyền oanh bại phí giới, Cựu Thiên Phong làm cựu truyền chiến thần. Rất nhiều người đều suy đoán Long Dực Kim Lưu chiến lực tại 70 triệu đấu tà hữu. Hiện tại, ngay cả 80 triệu đấu vô thượng bá chủ đều bị một trưởng gỗ chết. Long Dực Kim Lưu thực lực chẳng lẽ giống như Lộ Nhất Bình, cũng siêu việt vị diện chi chủ. Lôi Hạo, Trần Hữu Cản bọn người, nhìn xem Long Dực Kim Lưu, sắc mặt biến đổi, khó nén trong lòng kinh ngạc. Kim Quang thượng nhân, cũng dọa đến mặt tái nhận như người chết. Lộ Nhất Bình quét mắt Lôi Hạo, Trần Hữu càn, xích túc xong quái bọn người một chút, lạnh nhạt nói, toàn bộ giết Thanh âm lạnh lẽo vang vọng côn bằng thần tông trên không, chuyển vào tất cả cường giả trong hai. Lôi Hạo, Trần Hữu Càn, Sích Túc xong quái sắc mặt kinh hãi. Toàn diện mở ra côn bằng thần trận. "Nhanh!" Lôi Hạo hoảng sợ kêu to. Theo to lớn gọi, lập tức, mặt đất ầm vang kịch liệt lắc lư, trung điệp đại trận quang mang từ lòng đất ầm vang lộ ra, một cỗ phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang, khí tức khủng bố quét sạch thiên địa. Tại nguồn khí tức kinh khủng này trước mặt, tất cả mọi người đều có trùng cảm giác ngạt thở cho dù là bá chủ cũng không ngoại lệ. Côn Bằng Thần Trận, Cửu Thiên Đệ Nhất Thần Trận, một khi đại trận toàn diện mở ra, trong đại trận tất cả mọi người muốn chết, mau trốn. Tất cả mọi người hoảng sợ lưu lại, nhau nhau hướng Côn Bằng Thần Tông địa giới bên ngoài chạy trốn. Theo đám người chạy trốn, một cái cự đại bóng ma xuất hiện ở Côn Bằng Thần Tông trên không. Chương 158, giống đồ chơi một dạng tùy tiện vung mạnh. Khi bóng ma khổng lồ xuất hiện Côn Bằng trên không lúc, khí lưu cuồng bạo không gì được, vậy mà sinh ra từng đạo kinh người khí bào chỉ có khi sức gió đạt tới một mức độ khủng bố, mới có khí bạo thanh âm. Bóng ma khổng lồ này, vậy mà che đậy nửa cái côn bằng thần tông Sơn Môn. Côn bằng thần tông chính là Cựu Thiên Đệ Nhất Tông, nó Sơn Môn liên tục không dứt, riêng là đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm ở lại ngọn núi, liền có mấy vạn tòa. Hiện tại, bóng ma lại có một nửa cái côn bằng thần tông Sơn Môn một dạng lớn. Kinh khủng hung thú khí thức, đè ép thiên địa, côn bằng thần tông những ngọn núi xung quanh không ngừng băng liệt. Mặt đất cũng đều không ngừng xuất hiện to lớn khen ức. Tại mọi người trong ánh mắt sợ hãi, bóng ma khổng lồ hiện lộ ra chân dung, rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng hung thú, thân thú như là một đầu cá mập chi thân, mà hai cánh vậy mà so thân thể còn lớn hơn, triển khai không biết bao nhiêu giảm. Nó răng, có vạn trượng độ cao. Như từng thanh từng thanh vô cùng sắc bén to lớn lợi kiếm. Mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Côn bằng thân thú. Hồng hoang cự thú, lấy chân long làm thức ăn côn bằng thần thú Côn bằng thần thú, chính là giữa thiên địa lớn nhất thần thú, tương truyền nó dương cánh mở, có dài 9 vạn giảm. Từ thượng cổ đến nay, côn bằng thần tông chỉ thôi động qua một lần côn bằng thần trận, hơn nữa còn là trung cổ thời kỳ, cho nên, hiện trường tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy côn bằng thần trận, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy côn bằng thần thú. Côn bằng thần trận, không hổ là cựu thiên đệ nhất thần trận, trận linh lại là một đầu thật côn bằng thần thú. Huyền thiên tông một vị lão tổ kinh ngạc nói, con côn bằng thần thú này Từ thượng cổ tồn tại đến nay. Thực lực, đặt đến cảnh giới cỡ nào? Tuyệt đối là siêu việt vị diện chi chủ. Kỳ thiên một mặt ngưng trọng nói. Siêu việt vị diện chi chủ. Loại tồn tại kia, hiện trường đám người khó mà tưởng tượng. Là ai tỉnh lại ta? Trên không chung, côn bằng thần thú mở miệng nói, mới mở miệng, tiếng gầm cuốn cuộn, chấn động đến tất cả mọi người lô hai chấn động. Lôi hạo mau tới trước, cung kính bái phục nói, côn bằng thần tông đệ tử lôi hạo bái kiến côn tân đại nhân Côn bằng thần tông có cường địch đột kích, thực lực đối phương cường tuyệt, chúng ta xa xa không phải đối thủ của nó, cho nên bất đắc dị mới thôi động côn bằng thần tông, tỉnh lại côn tân đại nhân. Còn xin côn tân đại nhân trấn sát địch đến, che chở ta côn bằng thần tông. Côn bằng thần thú nghe xong, ánh mắt liếp nhìn, rơi vào lộ nhất bình, long giác kim lưu, hoàng cựu trên thân, chính là bọn hắn. Lôi hạo cung kính nói, vâng, bọn hắn không chỉ có giết ta côn bằng thần tông hơn ngàn cao thủ, còn tàn sắt cầm hòa tông, thái thanh kiếm phái. Thiên thú môn vô số đệ tử, người này chưa trừ diện, cửu thiên khó có thể bình an, còn xin côn tân đại nhân vì cửu thiên trừ hại. Côn bằng thần thú ừ một tiếng, đột nhiên há miệng ra, vừa kê ơ. bố tiếng gầm từ nó trong miệng lớn quét sạch mà ra, tạo thành một đầu kinh khủng âm thanh trụ. Không sai, chính là sóng âm khí trụ. Kinh khủng sóng âm khí trụ, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng lộ nhất bình ba người hoành sát mà tới. Những nơi đi qua, mặt đất lại bị toàn bộ nhấc lên. Tựa như mặt đất không ngừng lõm luôn xuống dưới đồng dạng. Sóng âm khí trụ chung quanh, tất cả ngọn núi, cũng đều toàn bộ bị tung bay mà lên. Khi những sơn phong này bị nhấc lên lúc, toàn bộ hóa thành hạt cát, từ xa nhìn lại, tựa như là tận thế bao cát, che đậy thiên điệu tất cả mọi thứ. Vô luận là lôi hạo, trần hữu càn, hay là xích túc sóng quái, ngọc thanh tượng nhân, thú tổ, nhìn trước mắt khủng bố sóng âm, đều là sợ mất mật. Cho dù là mạnh như bọn hắn, tại cái này tận thế sóng âm trước mặt cũng đều chỉ cảm thấy nhỏ yếu như kiến. Cái này khủng bố sóng âm như doanh chúng bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đây cũng là siêu việt vị diện chi chủ lực lượng. Cho dù là bọn họ đã là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là bọn họ đều là hơn 9.000 vạn đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ, cùng một chô liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Tại Lôi Hạo Trần Hữu Càn, xích túc song quái bọn người sợ mất mật bên trong. Khủng bố sóng âm khí trụ trong nháy mắt liền loan đến lộ nhất bình cùng long drá kim nhiều trước mặt ngay tại chỗ lúc này lộ nhất bình đột nhiên khẽ vương tay ngăn tại khủng bố sóng âm chi trụ trước mặt đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sóng âm chi trụ đứng tại lộ nhất bình trước mặt tiếp theo sóng âm như là pha lê đồng dạng bắt đầu từng khúc băng tán lôi hạo, Trần Hữu cản bọn người kinh ngạc cái kia đủ để hủy thiên diệt địa đem bọn hắn đánh cho nát bấy khủng bố sóng âm cứ như vậy bị phá rồii Lộ Nhất Bình chỉ là dơ lên một chút tay mà thôi. Mà lại, bọn hắn căn bản không thấy được Lộ Nhất Bình thôi động vị diện chi lực. Lộ Nhất Bình bàn tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Ngay cả côn bằng thần thú côn tân cũng đều ngẩn ngơ. Sóng âm này, chính là hắn bản mệnh tuyệt học một trong, cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người giật mình lúc, Lộ Nhất Bình đạp mạnh bước, liền tới đến côn bằng thần thú côn tân trước mặt, tiếp theo. Lộ Nhất Bình tay phải nắm chặt đối phương chi trì. Sau đó liền như thế huy động. Không biết bao nhiêu vạn dặm, có một nửa cái côn bằng thần tông sơn môn lớn côn bằng thần thú, bị như là bùi bặm đồng dạng lộ nhất bình huy động. Lập tức, Lộ Nhất Bình đem côn bằng thần thú thân thể to lớn hướng côn bằng thần tông cung điện vung mạnh xuống dưới. Và anh, Côn bằng thần thú toàn bộ vung mạnh đánh tới côn bằng thần tông chủ điện trên ngọn núi. Trung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm mặt đất chấn động không thôi, côn bằng thần tông chủ điện ngọn núi bị đánh cho vỡ nát. Chủ điện cùng trên chủ phong hết thể tất cả, đều là hóa thành cắt đuôi. lỗi hạo, Trần Hữu Cản còn có côn bằng thần tông một đám cao thủ ngây người. Chủ phong này, từ côn bằng thần tông sáng tông đến nay, từ thượng của một mực sừng sững đến nay. Hiện tại, bị hoanh thành bùi. Tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong, lộ nhất bình lần nữa vung lên cái kia côn bằng thần thú, sau đó vung mạnh hướng cái khác ngọn núi cung điện. Côn bằng thần thú, ở trong tay lộ nhất bình, tựa như là đồ chơi truy một dạng, tùy tiện vung lên tùy tiện Vung mạnh Nhìn côn bằng thần tông ngọn núi nào cung điện cao, ngọn núi nào không vừa mắt, lộ nhất bình liền vùng mạnh hướng ngọn núi kia. Lập tức, trung quanh tất cả ngọn núi liền bị lộ nhất bình vùng mạnh đến trong không. Cắt đá tung tói bay. Liếc nhìn lại, vừa mới còn xa hoa côn bằng thần tông, biến thành một mảnh lại một vùng phê tích. Đám người trừ kinh ngạc, chỉ còn lại có kinh ngạc. Mà bảo vệ chặt tại côn bằng thần trận các phương vị lao tổ, cũng đều hoảng sợ chạy trốn. Vừa rồi, lộ nhất bình vùng mạnh những sơn phong kia lúc cũng đều đem côn bằng thần trận bên trong trọng yếu nhất trận nhãn vung mạnh diệt, rất nhiều côn bằng thần tông lão tổ thậm chí không tránh kịp, bị vung mạnh thành vụ thịt. Làm sao có thể? Lôi hạo, Trần Hữu cản bọn người ai cũng hái nhiên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra. Siêu việt vị diện chi chủ côn bằng thần thú, vậy mà không có phản kháng. Giống như bị phong ấn tất cả lực lượng một dạng, ở trong tay Lộ Nhất Bình trở thành đồ chơi, tùy tiện vung mạnh. Côn bằng thần tông, Vô Sinh môn, Thái Thanh kiếm phái, Thiên thú môn, Bách biến môn chúng đệ tử càng là hãi nhiên, mặt tái nhật như người chết. Vung mạnh một phen, Lộ Nhất Bình nhìn về hướng lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người. Lộ Nhất Bình vừa xem xét này, để lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người chỉ cảm thấy trái tim run không được. Lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người hai mắt hoảng sợ nguồn dạng. Nguyên tổ, cứu mạng. Lôi hạo đột nhiên hướng côn bằng thần tông tổ địa liệu mạng hô lớn. chương 159, đây là đang bắn bóng sao. Nguyên tổ, xích túc sông quái Ngọc Thanh nhân Thú tổ, huyên ma thái tổ bọn người nghe lôi hạo hướng côn bằng thần tông tổ địa hô to, không khỏi nhớ tới một cái xa xưa mà cổ lao danh tự. Nguyên tổ, ngọc thanh thượng nhân chấn kinh. Lao ra hỏa này, chẳng lẽ còn còn sống? Coi như siêu việt vị diện chi chủ, cũng không có khả năng sống lâu như thế a Ngay tại lộ nhất bình muốn vung lên côn bằng thần thú hướng lôi hạo ẩm vang luân quá lúc đến, đột nhiên, côn bằng thần tông trong tổ địa, một cái thủ hấn to lớn phá không mà ra, ngăn tại lôi hạo. Trần Hữu cản bọn người trước đó. Cái này thủ ấn to lớn, không phải do vị diện chi lực ngưng tụ mà thành, mà là quấn quanh lấy từng đầu pháp tắc màu vàng. Pháp tắc màu vàng. Mỗi một đầu pháp tắc đều ẩn chứa lực lượng kinh người, lực lượng này siêu việt vị diện chi lực. Vị diện pháp tắc. Huyên Ma Thái Tổ thần sắc đại chấn. Muốn siêu việt vị diện chi chủ, nhất định phải lĩnh hội vị diện pháp tắc. Vị diện pháp tắc, xa xa siêu việt thiên thần pháp tắc cùng vị diện chi lực. Đặt tới vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong về sau, chỉ có tìm hiểu ra vị diện pháp tắc mới có thể trở thành vị diện trưởng không giả. Vị diện trưởng không giả, so từ kim đan cảnh đột phá đến vị diện chi chủ còn khó hơn rất nhiều lần. Tại cựu thiên, thiên thần cường giả phổ biến, vị diện chi chủ cự đầu không ít, thậm chí bá chủ cũng đều thường xuyên bị người đề cập, thế nhưng là, nhưng không ai đề cập vị diện trưởng không giả. Bởi vì, vị diện trưởng không giả, đã rất nhiều năm rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại, côn bằng thần tông tổ địa, lại là xuất hiện một tôn vị diện trường không giả. Lúc trước côn bằng thần thú, mặc dù thọ nguyên thật dài, lực lượng cường tuyệt, nhưng là cũng không có tìm hiểu ra vị diện pháp tác, còn không có thực sự trở thành vị diện trưởng không giả. Chỉ gặp cái này vị diện pháp tắc ngưng tụ mà thành thủ lớn to lớn, đi vào lôi hạo trước mặt về sau, nhẹ nhàng ngâng côn bằng thần thú. Nguyên bản vung mạnh hướng lôi hạo côn bằng thần thú, ngừng lại. Lúc đầu tuyệt vọng lôi hạo, trần hữu càn bọn người, đều là trong lòng vui mừng. Người trẻ tuổi, lực lượng ngươi mặc dù rất mạnh nhưng m là... Ngươi còn không có tìm hiểu ra vị diện phát tác, ngươi không phải đối thủ của ta. Côn bằng thần tông trong tổ địa, một đạo thanh âm uy nghiêm chuyển ra. Tiếp theo, hắn lại đối lộ nhất bình nói, ngươi bây giờ như quỷ sát, đầu nhập côn bằng thần tông, ta có thể làm chủ, phong ngươi làm côn bằng thần tông thái thượng tổ. Long giác kim như phù một tiếng, nước bọt đều phun tới, long giác kim như tiếng cười âm rất đột nột, đám người không khỏi hướng long giác kim như nhìn lại. Lối hạo, trần Hữu cản bọn người ai cũng nhìn hàm hàm long giác kim như không có tìm hiểu ra vị diện phát tắc. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt, ta coi như không có sử dụng vị diện phát tắc, giết ngươi cũng đều như là giết gà. Nói xong, trong tay lực lượng bay vọt, trong tay hắn côn bằng thần thú chấn động, liền đem thủ ấn to lớn kia chấn động đến vỡ nát. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình vung lên côn bằng thần thú tiếp tục hướng Lôi Hạo, Trần Hữu Càn hai người vùng mạnh bên dưới. Bình. Khi hai cái tiểu bất điểm, bị nửa cái côn bằng thần tông lớn như vậy côn bằng thần thú vung bên trong, đó là cái gì cảm giác? Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Lôi Hạo, Trần Hữu Càn hai người bị vung mạnh đến từ trên cao bắn ngược hướng về phía Côn Bằng Thần Tông tổ địa. Hai người như là hai hạt tiểu lưu tinh, bay mở Côn Bằng Thần Tông tổ địa đại trận cấm chế, sau đó lện vào Côn Bằng Thần Tông tổ địa. Côn Bằng Thần Tông tổ địa ầm ầm nổ vang, tựa như là bị hai cố lực lượng kinh khủng oanh chúng đồng dạng. Cho dù là cách hứa xa, đám người vẫn có thể cảm giác được Côn Bằng Thần Tông trong tổ địa chuyển tới lực lượng kinh khủng. Ầm vang thanh âm, thật lâu không giúp. Tất cả mọi người ngây ra như phóng. Hai vị có được hơn 9.000 vạn đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ, cứ như vậy bị tề nhiên đánh bay. Mà lại ngay cả vị diện trưởng khống giả đều không thể chống đỡ được. Khi lộ nhất bình vung mạnh bay lôi hạo, Trần Hữu càn hai người lúc, côn bằng thần thú cái kia vô cùng to lớn thân thể từ xích túc song quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyên Ma Thái Tổ ba người bên người bay sượt mà qua. Lực lượng kinh khủng, cuốn lên trùng điệp song lớn, ở bên cạnh họ khiếu động không thôi Trên người bọn họ áo bảo bị thổi làm nổ vang. Mặt của bọn hắn, bị thổi làm đều sai lệch. Sóng âm trùng kích, để bọn hắn lộ thai nhức ốc. Xích túc xong quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyên Ma Thái Tổ bọn người đều ngã trái ngã phải. Cũng không biết lộ nhất bình có phải là cố ý hay không, cũng không có liên đới đánh bay xích túc xong quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ cùng Huyên Ma Thái Tổ. Dù là xích túc xong quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ cùng Huyễn Ma Thái Tổ 5 người thân là vô thượng bá chủ Trải qua vô số đại chiến tiểu chiến, giết chóc vô số, sinh tử chiến vô số, nhưng là, vừa rồi khi cái kia vô cùng to lớn, chừng nửa cái côn bằng thần tông lớn như vậy côn bằng thần thú từ bên người sát qua lúc, bọn hắn dọa đến tay chân câu chiến. Bọn hắn chỉ cảm thấy hồn nhi đều muốn bay ra. Có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Lộ Nhất Bình nhìn xem chưa tỉnh hồn 5 người, nói ra. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình lần nữa vung lên côn bằng thần thú, vung mạnh hướng về phía trong 5 người xích túc sóng khói. Vô sinh môn Tôn Hải Âm, ma danh vang vọng u minh chi ngục các ngõ ngách, nhưng là, Tôn Hải Âm tại 90 triệu đấu vị diện chi lực xích túc xong quái trước mặt, chỉ là tiểu bối bên trong tiểu bối, tiểu nhân vật bên trong tiểu nhân vật. Nhưng là, côn bằng thần thú chô qua, lập tức, xích tốc xong quái cũng đều bị vung mạnh bay, cùng lúc trước lôi hạo, Trần Hữu càn một dạng, bị vung mạnh đến bắn vào côn bằng thần tông tổ địa. Côn bằng thần tông tổ địa lần nữa chuyển đến nổ rung trời. Lực lượng kinh khủng, chấn động đến trung quanh mặt đất bay lên lại bay lên. Sau đó, Lộ Nhất Bình bắt trước làm theo, đem Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyên Ma Thái Tổ cũng đều từng cái vung mạnh tiến vào côn bằng thần Tông Tổ Điệ. Nổ dung trời tiếp tục không ngừng. Đám người nuốt. Đây là đang bắn bóng sao. Lôi hạo, Trần Hữu Cản, Xích Túc Sông Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyên Ma Thái Tổ những này vô thượng bá chủ là bóng, côn bằng thần Tông Tổ địa là cầu môn. Đám người mặc dù không cách nào nhìn thấy côn bằng thần Tông Tổ địa tình huống nhưng là cũng có thể tưởng tượng được côn bằng thần tông tổ địa lúc này khẳng định là bị lôi hạo, trần hữu cản mấy người bắn ra hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể là thủng trăm ngàn lỗ. Côn bằng thần thú ở trong tay Lộ Nhất Bình, như cùng chết thi đồng dạng, thẳng tắp. Hắn hoàn toàn bị lực lượng thần bí cầm cố lại, toàn thân đều không thể động đậy, cái kia có thể so với hồ nước lớn hai mắt, lộ ra nồng đậm sợ hãi, đến từ linh hồn sợ hãi. Đem lôi hạo, trần hữu cản mấy người vung mạnh nhập côn bằng thần tông tổ địa về sau, lần này Lộ nhất bình trực tiếp vung lên côn bằng thần thú, đem côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn tất cả thiên thần, tất cả vị diện chi chủ, duy nhất một lần toàn bộ đánh vào côn bằng thần tông tổ địa. Chỉ gặp côn bằng thần tông, vô sinh môn, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn những này thiên thần, vị diện chi chủ, như là mưa sao băng, sẹt qua không chung. Bầu trời mặc dù không có vết tích, nhưng là ta đã bay qua. Long giác kim như nhìn xem sẹt qua không chung các cao thủ Tiếng dây nói, hoàng cửu đứng ở nơi đó, nguyên bản nội tâm kinh ngạc đến không cách nào hình dung, đột nhiên nghe được long giác kim ngư ngâm một câu như vậy, ra mặt không khỏi có quắc một trận Ngay tại côn bằng thần tông, vô sinh môn một đám cao thủ như mưa sao băng đồng dạng đánh vào côn bằng thần tông tổ về sau, một đạo toàn thân kim diễm thân ảnh từ côn bằng tổ địa phẫn nộ bay ra. Đối phương, chính là lúc trước lôi hạo trong miệng nguyên tổ, chỉ là chúng ta nguyên tổ đại nhân một mặt chật vật, toàn thân áo bảo rách hiển nhiên là bị hiện Cũng không biết là bị lôi hạo anh, vẫn là bị Trần Hữu càn oanh. Trước 160, cái này tiểu côn côn liền đưa ta đi. Nguyên tổ kinh sợ dị thường mà nhìn xem lộ nhất bình, vừa rồi lộ nhất bình đem lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người vung mạnh tiến côn bằng tổ địa, mỗi một người, đều là bắn về phía hắn. Cho nên tại trong tổ địa, hắn vừa rồi quá bận rộn trốn tránh lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người. Bất quá, lộ nhất bình một lần cuối cùng, đem côn bằng thần tông, vô sinh môn ngũ đại phái 2.000 vị diện chi chủ Mấy vạn thiên thần tề nhiên đánh vào tổ địa hắn quả thực là không chô ân nút, chỉ có thể chạy ra tổ địa Các hạ đến cùng là ai? Nguyên tổ kinh sợ sau khi, nhìn xem lộ nhất bình ánh mắt, rõ ràng nhiều e ngại. Không có vị diện phát tắc, nhưng là lực lượng lại mạnh tới mức này. Mạnh đến làm cho không người nào có thể hình dung. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người lộ nhất bình, hai mắt đều kinh ngạc, sợ hãi. Trước kia cùng lộ nhất bình đến đây côn bằng thần tông lâm chạch mấy người. Hồi tưởng lúc trước cùng Lộ Nhất Bình cười cười nói nói, có loại dùng mình cảm giác. Cái này hai mắt thâm thúy, bình tĩnh, thong rong, hiền hòa người trẻ tuổi, lại là một đầu khai thiên manh thú. Lúc này, đột nhiên, bầu trời xa xa, bay tới một đoàn cao thủ. Lúc đầu, đám người tất cả lực chú ý đều phóng tới Lộ Nhất Bình trên thân, nhưng nhìn đến người, cũng đều rối loạn tương bừng. Vô song tự thánh, vô song quán rượu người sáng lập, cũng là thánh ma duy nhất đệ tử ký danh, trình song long đại nhân. Chu Lâm Đại Nhân. Miều Thanh Dương Đại Nhân. Mọi người thấy vô song tiểu thánh sau lưng từng tôn tồn tại, ai cũng chấn kinh hô. Cái này đều là năm đó đi theo thánh ma đại nhân, đi theo thánh ma đại nhân tả hữu vô thượng bá chủ. 18 tôn. Huyền Thiên Tông lão Tổ Kỳ Thiên kinh ngạc. Đi theo thánh ma 18 tôn đại chiến, lần này vậy mà toàn bộ điều động. Không phải nói vô song quán rượu cự tuyệt côn bằng thần tông người sao. Làm sao hiện tại dốc toàn bộ lực lượng. Có người mở miệng nói tất cả mọi người là kinh ngị. Lúc trước, Côn Bằng Thần Tông Lôi Hạo tự mình phát bài viết cho Vô Song Quán rượu Vô Song Tiểu Thánh, hy vọng Vô Song Tiểu Thánh đến đây tham gia Côn Bằng Thần Tông thịnh hội, cùng một chỗ vây giết Lộ Nhất Bình, nhưng là Vô Song Tiểu Thánh tại chỗ liền cự tuyệt, mà lại đem Côn Bằng Thần Tông sứ giả đánh cho gần chết. Hiện tại, Vô Song Tiểu Thánh lại tự mình xuất Linh Thánh Ma dưới chướng 18 tôn chiến tướng đến đây. Tại mọi người trong kinh ngị, chỉ gặp Vô Song Tiểu Thánh đi vào hiện trường về sau, bước chân không ngừng Hướng lộ nhất bình bay đi. Trình song long 18 người đi theo tại vô song tiểu thánh đằng sau. Đám người thấy thế, càng là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nghe nói lộ nhất bình phá hủy huyền cổ thành vô song quán rượu, vô song tiểu thánh sẽ không phải là tìm lộ nhất bình tính sổ A. Có tông chủ nói ra. Làm sao có thể, cố vô song không thể là vì chỉ là một tòa vô song quán rượu cùng lộ nhất bình nối nghịch Trừ phi cô vô song đầu bị hôn độn cửa sát kẹp. Một vị khác tông chủ lắc đầu. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Cố Vô Song mang theo trình 20-18 người hướng Lộ Nhất Bình tới gần. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay côn bằng thần thú vẫn giống tử thi một dạng thẳng tắp địa phương. Theo tới gần Lộ Nhất Bình, Cố Vô Song nhìn xem cái kia giống tử thi một dạng thẳng tắp côn bằng thần thú, chỉ cảm thấy tâm nhanh tăng tốc. Trình Song Long, Chu Lâm, Miêu Thanh Dương 18 người, cùng sau lưng Cố Vô Song, không phải là không như vậy. Cuối cùng, Cố Vô Song cùng Trình Song Long 18 người đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Đột nhiên, cố vô song hướng lộ nhất bình quỳ mọc xuống, cung kính dị thường nói, đồ tôn, cố vô song bái kiến sư tổ. Chúng ta bái kiến sư tổ ra. Trình song long, Chu lâm, miêu thanh dương 18 người tề nhiên cong xuống, tiếng la rung trời. Các phương cường giả hiên tĩnh ghi mắng. Sư tổ. Lâm Trạch kinh ngạc nói. Ai cũng biết, cố vô song là thánh ma đại nhân đệ tử ký danh, cố vô song sư tổ. Đây chẳng phải là thánh ma đại nhân sư phụ. Lộ nhất bình là thánh ma đại nhân sư phụ Một vị vị diện chi chủ cự đầu có chút nói năng lộn sộn. Thánh ma. Hoành ép cựu thiên, thần thổ, ưu minh chi ngục. Vô địch trọn vẹn ba cái thời đại. Cái này 100. 0005, nếu bản về ai huy danh cao nhất, không thể nghi ngờ chính là thánh ma. Cho dù là 100. 0005 trước đó rất nhiều tồn tại cổ lão cũng đều xa xa không kịp thánh ma. Nhưng là thánh ma sư phụ là ai, một mực không người nào biết. Hiện tại, lôi phạt chi tổ lộ nhất bình lại là thánh ma sư phụ. Nguyên tổ nhìn xem cố vô song, cũng đều ngẩn ngơ. Hắn mặc dù ẩn thế không ra nhiều cái thời đại, nhưng là đối với thánh ma, cũng là biết đến. Cố vô song, trình song long bọn người quỷ sát ở nơi đó, kỳ thật khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đứng lên đi. Lộ nhất bình đối với cố vô song, trình song long bọn người lạnh nhạt nói. Cố vô song, trình song long bọn người lúc này mới như bị đại xá, cung kính đứng dậy. Lúc này, lộ nhất bình vẫn nắm bước côn bằng thần thú cánh lớn, cố vô song. Trình song long bọn người đứng tại côn bằng thần thú bên cạnh, nhỏ giống cho bụi. Nguyên lai đạo hữu là thánh ma sư tôn. Nguyên tổ lấy lại tinh thần, đối với lộ nhất bình ôm cười nói. Hắn xưng hô lộ nhất bình là đạo hữu. Lộ nhất bình là thánh ma sư tôn, hắn thấy, cùng hắn cùng thế hệ. Long giác kim như lúc này đi tới lộ nhất bình trước mặt, nhìn côn bằng thần thú một chút, đối với lộ nhất bình cười nói, chủ nhân, cũng cho ta đùa giỡn một chút, thử một chút lực tay. Lộ Nhất Bình đem côn bằng thần thú ném cho Long Giác Kim Lưu. Long Giác Kim Lưu tiếp nhận côn bằng thần thú, sau đó cầm lấy côn bằng thần thú, trực tiếp chính là vung lên. Côn bằng thần thú mang theo cuồn cuộn khí lãng, sau đó hướng Nguyên Tổ hành tới. Cảm nhận được côn bằng thần thú ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Nguyên Tổ sắc mặt kinh ngạc đại biến, toàn thân vị diện pháp tắc phun trào, đột nhiên song trưởng chụp về phía côn bằng thần thú. Chỉ gặp hắn vũ phía dưới, trưởng lực như biển lầm, 11 vạn đạo vị diện pháp tắc hào quang màu vàng đại trán. 11 vạn đạo vị diện phát tắc. Chính vô xong bọn người kinh ngạc. Rất nhiều cự đầu, tu luyện ngàn năm, khả năng cũng vô pháp gia tăng 100. Không không không đấu vị diện chi lực, mà vị diện trưởng không giả, muốn ngưng tụ một đạo vị diện phát tắc, thì càng khó. Nguyên tổ, lại có được 11 vạn đạo vị diện phát tắc. Vâng. Hán trưởng lực đập vào côn bằng thần thú phía trên. Côn bằng thần thú một trận. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên, côn bằng thần thú lấy tốc độ nhanh hơn quét ngang tới. Bình. Chỉ gặp tu luyện ra 11 vạn đạo vị diện pháp tắc nguyên tổ, bị quét ngang quanh chúng, cùng lúc trước lôi hạo, Trần Hữu càn bọn người một dạng trực tiếp bắn vào côn bằng tổ địa Nổ rung trời, thật lâu bên thai không dứt. Mọi người thấy Long Giác Kim Nhưu, nhất thời nói không ra lời. Long Giác Kim Nhưu vung vẩy trong tay côn bằng thần thú, nói ra, xúc cảm cũng không tệ lắm, về sau xem ai không vừa mắt, liền lấy con tiểu bằng bằng này luyện tay một chút. Đám người im lặng. Nửa cái côn bằng thần Tông Sơn môn lớn côn bằng thần thú Còn Tiểu Côn Bằng, Long Giác Kim Như nói đến đây, đối với Lộ Nhất Bình cười nói, chủ nhân, cái này Tiểu Côn Côn liền đưa ta đi. Đến, vừa rồi Tiểu Côn Bằng, hiện tại là Tiểu Côn Côn. Người gậy sắt không cần. Lộ Nhất Bình nói ra, Long Giác Kim Như binh khí, là thái cổ thiên đỉnh tổng điện một cây lớn nhất trụ trời, chỉ bất quá lần này đi ra, một mực không có lấy ra dùng. Đương nhiên, trừ Càn Côn Đỉnh, Lộ Nhất Bình cũng là có binh khí. Giết những hàng này, còn cần không được trụ trời. Long Giác Kim như cười nói, cái này tiểu côn côn ngược lại là phù hợp. Lộ Nhất Bình ngay vậy, cũng liền tùy theo hắn, cất bước đi vào côn bằng tổ địa Long Giác Kim Lưu đem côn bằng thần thú phong ấn lại, ném vào chính mình không gian thần khí bên trong, cùng sau lưng Lộ Nhất Bình tiến vào côn bằng tổ địa chương 161, tảng đá kỳ quái. Cố vô song trần chờ một chút, cũng cùng trình xong long bọn người cẩn thận cùng tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Lưu sau lưng tiến vào côn bằng tổ địa Vô song quán rượu những người khác còn có những tông môn cao thủ khác, lại không người dám vào nhập, chỉ là đứng tại côn bằng tổ địa bên ngoài, xa xa nhìn ra xa. Khi cố vô song, trình xong long bọn người tiến vào côn bằng tổ địa về sau, phát hiện lôi hạo, Trần Hữu Cản, xích túc xong quái bọn người chính nổn ngang lộn xộn nằm tại côn bằng tổ địa các ngõ ngách. Chỉ gặp lôi hạo bị đánh vào tòa sơn phong nào đó bên trong, trực tiếp khảm nạm lên núi ngọn núi trên vách đá. Trần Hữu Cản thì lan lện vào trong tòa cung điện nào đó cũng không biết là côn bằng thần tông lão tổ tông nào, cung điện hoàn toàn vỡ nát. Xích túc song quái nằm tại trong hố to nào đó, toàn thân tại run rẩy còn có khí, đương nhiên, cũng nhanh không có. Vô sinh môn xích túc song quái sở dĩ được xưng là xích túc song quái, bởi vì hai người có một cái đam mê đặc thủ, chính là không măng, dày, một mực là chân trần. Hiện tại, hai người không chỉ là chân để trần, ngay cả địa phương khác đều hết. Cố vô song bọn người nhìn thấy, cuối cùng bị đánh vào tới nguyên tổ, toàn thân kim diễm tiêu tán. Hai tay đã hoàn toàn bị đánh nát, rất lâu mới buốc lên một chút khí đi ra. Tựa như kia cái gì, cá trong nước huyết một dạng. Nhìn thấy lôi hạo, Trần Hữu cản bọn người thảm trạng, cố vô xong bọn người trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là còn không có kinh ngạc như vậy, bây giờ thấy ngay cả vị diện trưởng khống giả nguyên tổ đều thảm như vậy dạng, trong lòng mọi người chỉ có kinh ngạc. Mọi người thấy đi theo ở bên người Lộ Nhất Bình Long Zắc Kim Như, đều là vô ý thức cách Long Zắc Kim Như xa xa. Con hàng này so côn bằng thần thú kinh khủng hơn nhiều. Long Giác Kim Nhu cảm ứng được cố vô song, trình xong long bọn người ánh mắt, quay đầu lại, dọa đến cố vô song, trình song long bọn người phản xạ có điều kiện lui lại. Các người tránh xa như vậy, ý gì? Long Giác Kim Nhu nét miệng cười nói, ta cứ như vậy đáng sợ. Cố vô song tranh thủ thời gian khoát tay, không có không có, cựu chuyển chiến thần tiền bối, chúng ta không có ý tứ này. Long Giác Kim Nhu, cái gì cựu chuyển chiến thần, gọi ta tiểu kim đại nhân là được rồi. Sau đó nói... Ngươi nếu là Trương Nhất Phong đệ tử ký danh, chắc hẳn Trương Nhất Phong bản sự học được không ít, đợi lát nữa hai nhà chúng ta chơi vài tay. Chơi vài tay. Cố vô song lên người, hắn nhìn thoáng qua nơi xa còn nằm ở nơi đó, giống khuyết dưỡng cá mượn dạng, hồi lâu mới bước lên một chút khí nguyên tổ, sắc mặt biến đổi. Mạnh như vị diện trưởng không giả nguyên tổ, chỉ chơi một tay, liền chơi thành dạng này, nếu là hắn chơi vài tay, vậy đến biến dạng gì? Tiểu Kim Đại Nhân, ta điểm ấy không quan trọng thực lực, nào dám cùng người chơi Cố vô song vội và nói, người là gan này nhỏ như vậy, còn thế nào thành tựu đại sự? Long giác kim như trứng mắt, năm đó Trương Nhất Phong chính là thường xuyên cùng ta chơi vài tay, cho nên, mới có thành tiểu như thế. Ta nếu không phải xem ở người là Trương Nhất Phong đệ tử phân thượng, ta còn lười nhác quản nhàn sự này. Cố vô song sướng sở, tiếp theo một mặt nghiêm nghị, không người nói, là vô song ngu rốt, đến lúc đó, còn xin tiền bối nhiều chỉ điểm. Lúc này, lại là một người tiến nhập côn bằng tổ địa Cố vô song nhìn thấy tiến đến người là quy nguyên kiếm tông sở thông lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Đệ tử Bái kiến sư tôn. Sở thông sau khi đi vào, mau tới trước, đi vào lộ nhất bình trước mặt, cung kính hành lễ, đệ tử nghe nói côn bằng thần tông mời cựu thiên các phương cao thủ đối phó sư tôn, cho nên đệ tử nhanh chóng chạy đến. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đổi tới về sau, đại chiến đã kết thúc. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa nằm ở nơi đó lôi hạo, trần hữu càn, xích túc xong khói bọn người một chút, trong lòng phức tạp Cố vô song, trình xong long bọn người gặp sở thông xưng hô lộ nhất bình sư tôn, cực kỳ ngoài ý muốn Sở thông là lộ nhất bình đệ tử. Lộ nhất bình như một tiếng, miễn đi sở thông chi lễ, sau đó một tay nhiếp một cái, liền gặp côn bằng tổ địa mặt đất ẩm vang nổ vang, một đầu vô cùng to lớn linh mạch từ lòng đất bay ra. Tổ nguyên linh mạch Sở thông, cố vô song bọn người kinh ngạc. Đây chính là côn bằng thần tông tổ địa tổ nguyên linh mạch. Côn bằng Thần Tông vô số lao tổ dùng vị diện chi lực thai ngén tổ nguyên linh mạch này không biết bao nhiêu năm, nó tổ nguyên linh mạch hoàn toàn không phải cái khác siêu cấp tông môn tổ nguyên linh mạch có thể so sánh. Chỉ gặp trước mắt tổ nguyên linh mạch này, trường dài mấy vạn dặm, trong linh mạch năng lượng như là đại dương mênh ông, sở thông bọn người hút vào một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trường, ngay cả thể nội tạp khí đều bài xuất không ít. Lộ Nhất Bình tay hé ra, chỉ gặp đầu kia tổ nguyên linh mạch không ngừng thu nhỏ, rơi xuống lộ Nhất Bình trong tay. Sau đó, Lộ Nhất Bình đem đầu kia tổ nguyên linh mạch cho Sở Thông. Côn bằng thần tông tổ nguyên linh mạch này mặc dù không tệ, nhưng là hắn cũng không cần đến, dứt khoát liền cho Sở Thông, về sau, người đem tổ nguyên linh mạch này an trí tại người Quy Nguyên Tổ Địa, cùng về nguyên tổ nguyên linh mạch hợp lại cùng nhau. Có đầu này côn bằng tổ nguyên linh mạch, Quy Nguyên Tổ Địa linh khí liền sẽ thật to cải biến, đến lúc đó, Quy Nguyên kiếm tông thực lực tổng hợp sẽ nhanh chóng tăng lên. Sở Thông tiếp nhận tổ nguyên linh mạch, khấu tạ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình một bước bước, đi tới côn bằng tổ địa chỗ sâu nhất bảo khố trước mặt. Côn bằng thần tông bảo khố đại trận cấm chế trung điệp, hơn nữa còn có không ít thượng cổ đại trận. Bất quá, Lộ Nhất Bình chỉ là thường thường đẩy, liền đem côn bằng bảo khố đại môn mở ra. Côn bằng thần tông từ thượng cổ truyền thừa từ nay, nó bảo khố tài phú tự nhiên là là kinh người. trong bảo khố, trọng chất không phải thần phẩm linh thạch, mà là thiên phẩm linh thạch. Từng tòa thiên phẩm linh thạch trọng chất tại kia không biết bao nhiêu tòa. Liếc nhìn lại, tựa như là từng tòa ngọn núi. Trừ thiên phẩm linh thạch, còn có siêu phẩm thần khí, thậm chí còn có thật nhiều hậu thiên linh bảo. Bất quá, hậu thiên linh bảo cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Những này hậu thiên linh bảo, cơ hồ đều là hạ phẩm, lộ nhất bình chỉ là nhìn thoáng qua. Côn Bằng Thần Tông mặc dù là Cựu Thiên Đệ nhất tông, nhưng là nó bảo khố cất giấu, hay là thua xa cầm Thánh cung loại này thượng cổ bá chủ bảo khố cất giấu. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới Côn Bằng Thần Tông bảo khố chỗ sâu. Tại Côn Bằng Thần Tông bảo khố chỗ sâu, ngược lại là có một ít hỗn độn linh dịch, còn có một số thượng cổ thậm chí viễn cổ đồ vật, Lộ Nhất Bình nhìn thấy hữu dụng, liền lấy đi. Tại bảo khố chỗ sâu một cái góc, Lộ Nhất Bình nhìn thấy một khối giống mỏ bạc tảng đá lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Lúc trước, tại hàng nguyên vị diễn lúc, Thiên Thần Hà Ngực dòng, hiện hiện trăm vạn năm cấp bậc linh dược huyền sắc chi liên cùng long hán ngọc, nhưng là tại cuối cùng, hiển hiện lại là một khối giống ngọc bạc tảng đá. Trước mắt khối này giống mỏ bạc tảng đá cùng lúc trước thiên thần hà khối kia, tính chất giống nhau như lúc, chỉ bất quá lớn hơn rất nhiều. Lộ nhất bình đi vào ngân quáng thạch đầu mặt trước, lấy tay đặt ở khối này một người độ cao trên tảng đá, cảm thụ được trong viên đá không gian kết cấu. Đây là cái gì tảng đá? Long giác kim như đi vào lộ nhất bình sau lưng, rõ ràng cũng nhớ kỹ lần trước thiên thần hà hiện hiện tảng đá cùng trước mắt khối này tính chất giống nhau như lúc. Không phải là thái cổ thiên đình đồ vật đi, có điểm giống ta cây trụ trời kia. Long Giác Kim Như nghi ngờ nói, chỉ là có điểm giống, cũng không phải là một dạng, không phải thái cổ thiên đình đồ vật. Lộ Nhất Bình lắc đầu nói, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng là còn không cách nào xác định. chương 162, Bất Chu Sơn Chi Thạch. Chẳng lẽ là hồng hoang đồ vật? Long Giác Kim Như kinh nghi. Lộ Nhất Bình chầm ngâm nói, hẳn là Bất Chu Sơn Chi Thạch. Khai Thiên Bất Chu Sơn. Cho dù là Long Giác Kim Như, cũng đều giật nảy cả mình. Đây chính là khai thiên đệ nhất thần Sơn. Cái đồ chơi này, là Bất Chu Sơn Chi Thạch. Lộ Nhất Bình gật đầu. Bất Chu Sơn, lai lịch đích thật là rất lớn. Cái này Bất Chu Sơn Chi Thạch, côn bằng thần Tông là như thế nào lấy được? Long Giác Kim Lưu nói ra. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem còn nằm tại tổ địa búc lên khí mà nguyên tổ nắm bắt vào, sau đó một trận siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc. Theo nguyên tổ ký ức, cái này Bất Chu Sơn Chi Thạch. Chính là côn bằng thần tông tổ sư tại U Minh Chi Ngục đoạt được, chí ít ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Đối với cái này côn bằng thần tông tổ sư, Lộ Nhất Bình cũng không có cái gì ấn tượng. Côn bằng thần tông thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ rất nhiều cao thủ đều đã rời đi cửu thiên cùng hàng nguyên, cho nên hiện tại, côn bằng thần tông chỉ có cái này nguyên tổ thực lực mạnh nhất. Lục soát nguyên tổ ký ức về sau, Lộ Nhất Bình một trưởng đem đối phương trục chết. Một lát sau, Lộ Nhất Bình bọn người đem côn bằng bảo khố đổ vật toàn bộ dọn đi Từ côn bằng bảo khố sau khi đi ra, sở thông bọn người động thủ, đem lôi hạo, trần Hữu càn bọn người triệt để giết chết. Côn bằng thần tông một đám chân thần, thần linh trốn thì trốn, phản phản. Không đến một ngày thời gian, xương xứng cửu thiên côn bằng thần tông liền phân liệt ly tán. Đằng sau, lộ nhất bình cùng long giác kim như một đám lại đi thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn tổ địa đi một chuyến. Đáng giết giết, nên diệt diệt. Tại côn bằng thần tông đằng sau, thái thanh kiếm phái. Thiên thú môn còn có bách biến môn cũng đều hủy diệt, trở thành cửu thiên lịch sử. Theo côn bằng thần tông, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn, bách biến môn hủy diệt, cựu thiên yên tĩnh rất nhiều. Quy nguyên kiếm tông tổ địa. Lúc này, khoảng cách côn bằng thần tông, thái thanh kiếm phái, thiên thú môn cùng bách biến môn hủy diệt đã qua 2 ngày. Lộ nhất bình đem 2 khối bất chu sơn chi thạch lấy ra ngoài, ý đồ để 2 khối bất chu sơn chi thạch dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là, hắn dùng mấy loại phương pháp Từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hai khối bất chu sơn chi thạch dung hợp cùng một chỗ. Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ, đem tinh thần hôn độn thủy lấy ra ngoài, đổ vào tiến thiên thần hà khối kêu bất chu sơn chi thạch bên trong. Tinh thần hôn độn thủy một giọt rơi, bất chu sơn chi thạch liền thôn vệ hết. Nhưng là, dù là hắn đổ vào mấy chục bát, bất chu sơn chi thạch vẫn là không có một chút biến hóa. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đem khai thiên đồ vật, sinh mệnh chi tuyển lấy ra ngoài, tiếp tục đổ vào. chỉ là Đổ vào một bát đằng sau, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lộ Nhất Bình không khỏi đau lòng, hắn sinh mệnh chi tuyển thế nhưng là khai thiên đồ vật, một giọt khó tìm, cả bát đổ vào sau khi đi, vậy mà đều không dậy nổi một chút biến hóa. Bất quá may mắn, tại đổ vào xong chén thứ hai về sau, khối kia bất chu sơn chi thạch rốt cục lên một kìa biến hóa. Cả khối bất chu sơn chi thạch quang mang hiện động. Lộ Nhất Bình nhìn xem bất chu sơn chi thạch biến hóa, vui mừng. Xem ra, cái này sinh mệnh chi tuyển hay là hiệu Bất quá, tại lộ nhất bình sau khi dừng lại, khối kia bất chu sơn chi thạch quang mang liền lại ảm đạm đi, sau đó khôi phục nguyên dạng. Lộ nhất bình đành phải tiếp tục đổ vào sinh mệnh chi tuyển. Rốt cục, tại liên tục đổ vào 5 bát sinh mệnh chi tuyển về sau, bất chu sơn chi thạch quang mang càng ngày càng sáng. Lúc mới bắt đầu, bất chu sơn chi thạch quang mang như là đom đóm quang mang một dạng yếu ớt, nhưng là tại năm bát sinh mệnh chi tuyển về sau, bất chu sơn chi thạch quang mang sáng lên mấy lần, chiếu lên chung quanh đều nổi lên ánh sáng Lộ Nhất Bình biết như thế vẫn chưa đủ, cho nên tiếp tục đổ vào. Thẳng đến thứ 10 bắt đằng sau, Lộ Nhất Bình cảm nhận được Bất Chu Sơn Chi Thạch bên trong hiện động sinh cơ, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, Lộ Nhất Bình khống chế khối này Bất Chu Chi Thạch, dung hợp khối kia côn bằng trong bảo khố Bất Chu Sơn Chi Thạch. Lần này, hai khối Bất Chu Sơn Chi Thạch cùng kiến thụ thụ khối mượn dạng, bắt đầu lẫn nhau bám vào cùng một chỗ. Tiếp theo, côn bằng bảo khố khối kia Bất Chu Sơn Chi Thạch bắt đầu từ từ dung nhập Thiên Thần Hà khối kia bên trong. Cuối cùng, hai khối bất chu sơn chi thạch hoàn toàn dung hợp. Khi hai khối bất chu sơn chi thạch hoàn toàn dung hợp về sau, có một người độ cao, trước kia bất quy tắc ngoại hình bắt đầu cải biến, như là một tòa rút nhỏ vô số lần ngọn núi nhỏ. Lộ nhất bình ở trước mắt một người độ cao bất chu sơn bên trong, bắt đầu reo xuống thần hồn lạc ấn, sau đó lại dùng đại đạo chi lực luyện hóa một phen. Đi vào quy nguyên kiếm tông tổ địa trên không, lộ nhất bình trong tay nâng phiên bản thu nhỏ bất chu sơn, nâng lên một chút mà lên, bất chu Sơn bay lên rơi xuống tại chỗ rất xa một tòa núi lớn trên đỉnh. Lập tức, ngọn núi lớn kia ngọn núi bị đánh cho hóa thành một mịt. Vừa rồi, Lộ Nhất Bình mặc dù tế khởi cái này Bất Chu Sơn, nhưng là cũng không có quán chú bất kỳ lực lượng nào, ngọn núi kia bị vành thành một mịt, chỉ là thuần túy là bị Bất Chu Sơn trọng lượng ép thành một mịt. Có thể nghĩ cái này Bất Chu Sơn chi trọng, mà đây chỉ là Bất Chu Sơn hai khối đá vụn dung hợp mà thành, nếu là năm đó rừng rững giữa thiên địa, hoàn chỉnh Bất Chu Sơn, cái kia được nhiều nặng. Long Giác Kim Như nói ra, truyền thuyết cái này Bất Chu Sơn, ẩn dấu đi khai thiên chi bí, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Có lẽ, Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, đem Bất Chu Sơn thu tay về bên trong. Lúc này, Sở Thông đi vào Lộ Nhất Bình sau lưng, nói ra, Sư Tôn, Ngọc Phiến Môn có tin tức, chúng ta tham dò được, trước đó vài ngày có Ngọc Phiến Môn đệ tử xuất hiện tại huyền Cổ Thành. Vị này Ngọc Phiến Môn đệ tử, là Ngọc Phiến Môn môn chủ đệ tử thân truyền, gọi Trúc Lãng, bất quá. Vị này Trúc Lãng đã rời đi cựu tiên, tiến vào U Minh chi ngục. Lộ Nhất Bình nói, a đi U Minh chi ngục. Còn có, sư tôn để cho chúng ta nghe ngóng cường lương đại nhân tin tức, chúng ta đã nghe được, cường lương đại nhân hắn đi U Minh chi ngục. Sở thông lại nói, những ngày này, Lộ Nhất Bình một mực không có cường lương tin tức, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cho nên liền để sở thông bọn người cha xét một chút cường lương hành tung. Đi U Minh chi ngục. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Lẽ ra Cường Lương rời đi Cựu Thiên, đi U Minh Chi Ngục sẽ cáo chi chính mình một tiếng, hiện tại, nhưng không có cáo chi chính mình. Sau đó, Sở Thông lại hướng Lộ Nhất Bình bẩm báo cửu Thiên hai ngày này biến hóa. Từ Sở Thông là Lộ Nhất Bình đệ tử thân phận phơi sáng về sau, hai ngày này, đến đây bái phỏng Quy Nguyên Kiếm Tông cùng gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử nối liền không dứt, thậm chí có siêu cấp tông môn tổ sư xuất toàn bộ tông môn đến đây, cùng Quy Nguyên Kiếm Tông gia nhập liên minh nguyên bản tại Cửu Thiên Thập Đại siêu cấp thế lực bên trong xếp hạng cuối cùng Quy Nguyên kiếm tông, hai ngày này thế lực tăng nhiều. Đợi Sở Thông sau khi rời đi, Long Giác Kim Nưu nghi ngờ nói, Cường Lương tiểu tử này vậy mà đi U Minh chi ngục, có phải hay không là bởi vì tử cực ma tộc cùng âm minh tộc. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, nhìn xem U Minh chi ngục phương hướng. Ngay kế tiếp, tại Sở Thông cung tiến giới, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nưu rời đi Quy Nguyên kiếm tông. Lần này tiến về U Minh chi ngục, Hoàng Cửu cũng không có đi theo tiến về mà là lưu tại quy nguyên kiếm tông tổ địa tu luyện. Sở thông đưa mắt nhìn Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như thân ảnh biến mất ở chân trời, thật lâu không hề rời đi. Sư đồ hai người lần này phân biệt, lần sau, đem không biết là khi nào. U Minh Chi Ngục khoảng cách Cửu Thiên cũng không xa. Một ngày về sau, Lộ Nhất Bình hai người tới U Minh Chi Ngục cửa vào. chương 163, Phật Long Trưởng Thiếu Nữ, Cửu Thiên lối vào ở trên không. Nhưng là U Minh Chi Ngục lối vào dưới đất. U Minh chi ngục cửa vào khí lãng màu đen cuộn cuộn, tản ra khí âm hàn. Lộ nhất bình hai người tới về sau, hơi dừng một chút, liền tiến nhập U Minh chi ngục cửa vào. Lập tức, hai người trong mắt tối sầm lại, kinh người khí âm hàn bao vây lấy hai người. Một trận lực lượng không gian hấp xả. Một lát sau, không gian hấp xả chi lực biến mất, thân thể hai người chật nhẹ, đi tới một cái thế giới hát cám. Đưa mắt nhìn lại, bên trong không gian này thiên địa hết thảy, cơ hồ đều là hát cám chi sắc, coi như không phải hắc ám chi sắc Nhan sắc cũng đều lệch chìm, không có cái gì màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, thậm chí ngay cả màu lam đều không có. Bầu trời, cũng đều âm trầm, tựa như là lúc hoàng hôn mưa to tiến đến lúc bầu trời một dạng. Bởi vì u minh chi ngục trong lòng đất, cho nên, không có ánh nắng. Toàn bộ không gian, kia sáng đều là đen sống nặng nghề. Nơi này gió, có chút tấm lãnh, như là trời đông giá rét một dạng. Địa phương quỷ quái này, cùng trăm vạn năm trước hay là một dạng. Long Giác Kim Nưu nhìn trước mắt u minh chi ngục, nói ra, nói thật, hắn không phải rất ưa thích nơi này. Lộ Nhất Bình nhìn trên người Hà lông, cười nói, mặc kệ ở đâu, lông của người đều là như vậy kim, sáng như vậy. Long Giác Kim Nưu ngược lại cho là quang vinh, cười nói, đây là bản nhu ra đặc sắc. Lộ Nhất Bình biện một chút phương hướng, hai người phá không rời đi. "Chủ nhân, chúng ta đi đâu?" "Đi Thiên Ma vực đi." "Thiên Ma vực?" Năm đó Phật Thích Tôn Táng thân địa phương. Lộ Nhất Bình lấy ra tín phù liên hệ thượng cổ tà thần Cường Lương. Nhưng là, hồi lâu đều không có hồi phục. Chủ nhân gửi thư tín phụ cho Cường Lương tiểu tử này, hắn không có khả năng không hồi phục, tiểu tử này, sẽ không ra chuyện gì A Long Giác Kim như lo lắng nói. Lộ nhất bình chầm tư. Chẳng lẽ Cường Lương sẽ ra chuyện rồi? Thế nhưng là, lấy Cường Lương thực lực, U minh chi ngục, cũng không khả năng có uy hiếp được hắn tồn tại. Đến lúc đó, để thiên vấn các điều tra một chút. Lộ nhất bình nói ra. Tại cựu thiên Lớn nhất tin tức tổ chức là phiêu miệu cát, mà tại U Minh Chi Ngục, lớn nhất giống như hơi thở tổ chức gọi thiên vấn cát. Thiên vấn cát, thiên vấn lao đầu không biết chết chưa. Long Giác Kim Như nói ra. Lộ nhất bình lắc đầu, hẳn là rời đi U Minh Chi Ngục. Sau đó nhìn Long Giác Kim Như một chút, thế nào, ngươi còn băn khoăn người ta tiểu nữ nhi. Thiên vấn, có hai cái nữ nhi. Năm đó, Long Giác Kim Như con hàng này cùng người ta tiểu nữ nhi từng có hai chân. Long Giác Kim Như hỉ hỉ cười một tiếng hay là chủ nhân nhất biết ta. Hai người một đường phi hành, hướng thiên ma vực mà tới. U minh chi ngục so cửu thiên còn lớn hơn. Cựu thiên hết thể cũng mới hơn 20 vực, mà U minh chi ngục lại là hơn 30 vực, so cựu thiên lớn một nửa U minh chi ngục, có ma tộc, có yêu tộc, có thụ tộc, có nhân tộc các loại gần trăm cái chủ tộc. Bất quá, tại U minh chi ngục, thế lực ma tộc mạnh nhất, yêu tộc thứ hai, mà thế lực nhân tộc yếu nhất. Bởi vì U minh chi ngục có hơn 30 vực, cho nên, Chỉnh thể thế lực, còn mạnh hơn cựu thiên được nhiều. Thiên ma vực, là u minh chi ngục lớn nhất một cái vực, tại thượng cổ lúc, cũng là phồn vinh nhất một vực. Nhưng là, từ Phật Thích Tôn cùng ma tộc chi chủ một trận chiến về sau, toàn bộ thiên ma vực bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, các đại thế lực di chuyển, thiên ma vực dần dần trở nên hoang vu. Đi vào thiên ma vực về sau, luôn luôn cười đùa tí từng long giác kim nguy trở nên trầm mặc ít nói. Thế gian này, người hắn xem trọng không nhiều, nhưng là năm đó Phật Thích Tôn chiến tử. Hắn chạy qua thật nhiều nước mắt châu. Tiến vào Thiên Ma vực về sau, Lộ Nhất Bình vẫn có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất có nhàn nhạt Phật Chi khí tức. Đây là năm đó Phật Thích Tôn lưu lại. Năm đó Phật Thích Tôn chiến tử, nó máu nhuộm đỏ Thiên Ma vực chi hải, nhuộm dần Thiên Ma vực đại địa, dù là qua nhiều năm hay là có hắn lưu lại khí tức. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như hai người tới một mảnh bình nguyên. Nơi này là Phật Thích Tôn cuối cùng ngã xuống địa phương. Phật Thích Tôn cùng ma tộc chi chủ đại chiến. Lực lượng hủy diệt đem chung quanh hết thẻ săn bằng, bất quá, đã nhiều năm như vậy, vùng bình nguyên này đã mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Lộ nhất bình hai người một đường đi tới, tất cả thực vật đều là nhan sắc ác trầm, nhưng là nơi này hoa cỏ, lại là rất kiểu diễm. Hai người được được đi một chút, nhìn thấy phía trước có như một tòa núi nhỏ đại mộ, không khỏi đi tới. Thánh Phật Đại Đế, Phật thích tôn chi mộ. Nhìn thấy mộ địa, hai người ngoài ý mướn. Mộ, hẳn là có chút tuổi thọ, cũng không biết là ai trồng. Ngay tại Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như hai người ngoài ý muốn Phật thích tôn chi mỗi lúc, nơi xa, tiếng xé gió vang truyền đến, chỉ gặp một cái vóc người cao điệu nhân tộc thiếu nữ bay tới. Rất nhanh, đối phương liền tới đến đại mộ trước. Trong tay đối phương cầm rượu, xem bộ ráng là đến cho Phật thích tôn mời rượu. Thiếu nữ đi vào về sau, nhìn thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như, không khỏi ngoài ý muốn, sau đó một mặt cảnh giác nói, các ngươi là người kim cương tông. tiểu cô nương, ngươi lại là môn phái nào? Long giác kim như cười nói, không bằng dạng này, ngươi nói cho ta biết, sau đó ta cho ngươi biết. Thiếu nữ ngay vậy, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, trong tay một thanh trường kiếm lập tức một kiếm hướng long giác kim như đâm tới, miệng lươi chân trù. Nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Trường kiếm chấn động, kiếm khí lăng nhiên. Thiếu nữ thực lực không yếu, rõ ràng là một vị đại đế cảnh cao thủ, mà lại là đại đế cảnh thập trọng. Bất quá, nàng trường kiếm cương thứ đến long giác kim như trước mặt, liền bị long giác kim như hai ngón kẹp lấy. Long Giác Kim Như cười nói, tiểu cô nương, ngươi tính tình này thế nhưng là đủ nóng nẻ nha. Thiếu nữ làm sao rút, đều không thể đem trường kiếm rút về, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nàng tức giận giận phía dưới. Đột nhiên một trường hướng Long Giác Kim Như một trường vô đến, trường lực đánh ra, Phật quang phóng đại, ẩn ẩn, có bóng dáng của rồng. Lộ nhất bình ngoài ý muốn, nhất trường đem đối phương trường lực cắn lại. Phật Long Trường Lộ nhất bình nhìn đối phương, cái này Phật Long Trường là ai dạy ngươi? Ngươi cùng Phật Thích Tôn là quan hệ như thế nào? Năm đó, Phật Long Trưởng bí tịch là Lộ Nhất Bình cho Phật Thích Tôn. Thiếu nữ hiển nhiên không ngờ tới Lộ Nhất Bình sẽ nhận ra chính mình Phật Long Trưởng, đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên bối rối, lúc này, Long Giác Kim như hai ngón tay bung lỏng, thiếu nữ rút về trường kiếm, ai bảo ta, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong, lại là một trưởng hướng Lộ Nhất Bình đánh ra, nhìn dung mạo ngươi tiểu bạch kiểm dạng, tất nhiên cũng không phải vật gì tốt. Lộ Nhất Bình im lặng Nhất trưởng lại đem đối phương trưởng lực ngăn lại, bất quá lần này dùng thêm chút sức độ, cho nên thiếu nữ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như, sau đó phẫn nộ nói, các ngươi kim cương tông những chó săn này, cho dạ hồn tộc làm chó săn, không có kết cục tốt. Sau đó phá không bay đi. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như kinh ngạc. Chủ nhân, ta đem tiểu cô nương này bắt trở về. Hỏi nàng Phật Long Trưởng là ai dạy? Long Giác Kim Như hỏi. Đối phương biết Phật lòng trưởng, lại tới tế bái Phật thích tôn, khẳng định cùng Phật thích tôn có quan hệ. Không cần. Lộ nhất bình lắp đầu, sau đó nhìn thoáng qua vóc người cao lớn, tráng kiện dị thường, như là kim cương đồng dạng dáng người, tức giận nói, cũng khó trách người ta hiểu lầm ngươi là cái gì kim cương tông. Long rắc kim như mồ hôi. Sáng mai 9 giờ rưỡi, canh 1. chương 164, chớ tổn thương ý Phàm cô nương. Thiếu nữ sau khi rời đi. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như hai người lại cái tu tốt một chút Phật thích tôn mộ. Lộ Nhất Bình đem vạn thế tiểu lấy ra, tại trước mộ đổ một vò lại một vò. Thượng cổ thánh Phật Đại Đế Phật thích tôn, cũng miễn cưỡng coi là hắn đệ tử ký danh một trong. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem Phật thích tôn chi mộ, nói ra, tiểu tử ngươi năm đó thích nhất uống chủ nhân vạn thế tiểu, hiện tại, ta cùng chủ nhân đến nhìn ngươi. Năm đó, Phật thích tôn chết bởi ma tộc chi chủ chi thủ, Long Giác Kim Ngưu phẫn nộ phía dưới. Tự mình dáng lâm ma tộc chi chủ vĩnh giả quân vương cung điện, tại chỗ đem vĩnh giả quân vương bóp vỡ nát. Sau mấy tiếng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi bình nguyên. Hai người hướng phụ cận một tòa thành trì tới. Thanh Phong Thành. Lộ Nhất Bình nhìn xem thành trì trên cửa thành chữ Một cái rất có ý thơ danh tự. Hai người đi vào Thanh Phong Thành, sau đó hỏi thăm một chút thiên vấn các phân bộ vị trí, hướng thiên vấn các phân bộ tới. Lộ Nhất Bình đi vào đằng sau, thẳng đến tình báo đại điện Sau đó để thiên vấn các giúp mình tìm kiếm ngọc phiến môn môn chủ đệ tử thân truyền trúc lãng còn có cường lương hạ lạc. Đương nhiên, lộ nhất bình cũng không có lộ ra cường lương thân phận chân chính, chỉ nói cường lương là một vị vị diện chi chủ, sau đó hướng đối phương hình dung một chút cường lương dung mạo. Mặc dù nói chỉ là tìm kiếm hai người, nhưng là u minh chi ngục rộng lớn vô biên, muốn tìm hai người không phải kiện chuyện dễ dàng, cho nên, giá cả không rẻ, muốn 20 triệu thần phẩm linh thạch. Mà lại thiên vấn các người phụ trách nói muốn một tháng mới có thể có kết quả. Ta cho ngươi gấp 10 lần giá cả, 10 ngày cho ta kết quả. Lộ Nhất Bình đối với người phụ trách nói. Gấp 10 lần giá cả. Người phụ trách kinh ngạc. Không tệ. Lộ Nhất Bình nói ra, mà khác, ta muốn để cho ngươi giúp ta cha tìm một chút, hơn 1 triệu năm trước, Côn Bằng Thần Tông Tổ Sư tiến vào U Minh Chi Ngục về sau, đi qua những địa phương nào. Nếu là cha được Côn Bằng Thần Tông Tổ Sư đi qua những địa phương nào liền có thể biết năm đó bất chu sơn chi thạch là hắn ở đâu lấy được. Côn bằng thần tông tổ sư. Người phụ trách ngay chút, sắc mặt quá dị, lúc này lắp đầu, nói không cách nào xác nhận nhiệm vụ này. Cho dù mạnh như thiên vấn các, cũng không có khả năng tra được hơn 1 triệu năm trước chuyện. Cho nên, dù là lộ nhất bình cuối cùng cho đến 100 triệu thiên phẩm linh thạch, người phụ trách vẫn là không có xác nhận. Chủ nhân, ta cũng muốn để bọn hắn hỏi thăm một chút tin tức. Đột nhiên, Long Giác Kim Như có chút xoay ngượng điệu nói. Lộ Nhất Bình gặp Long Giác Kim Nhu thần thái, không khỏi kinh ngạc, tiếp theo hiểu được, cười nói, ngươi muốn nghe được thiên thiến hạ lạc. Thiên thiến, chính là thiên vấn các người sáng lập thiên vấn tiểu nữ nhi. Long Giác Kim Nhu ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lộ Nhất Bình cười. Cái kia, các người giúp ta hỏi thăm một chút, các ngươi thiên thiến công chúa hạ lạc. Long Giác Kim Nhu đối với người phụ trách nói. Thiên thiến công chúa. Người phụ trách nghi hoặc. Bọn hắn thiên vấn các, hiện tại mấy cái công chúa tựa hồ không có một cái nào gọi A Cái kia, nàng là các ngươi thiên vấn các người sáng lập, thiên vấn tiểu nữ nhi. Long giác kim như giải thích nói, nàng gọi thiên thiến, là bằng hữu của ta. Mà lại là loại tốt nhất kia. Người phụ trách nghe, trẫn mắt hốt mộm. Người sáng lập, tiểu nữ nhi, vẫn là bằng hữu Hắn nhìn xem long giác kim như ánh mắt quá dị, thậm chí liền nhìn lộ nhất bình, ánh mắt đều trở nên quá dị. Đôi chủ tớ này, một cái nghe ngóng hơn một triệu năm trước côn bằng thần Tông tổ sư sự tình, một cái nghe ngóng hơn một triệu năm trước. Bọn hắn thiên vấn các người sáng lập tiểu nữ nhi, còn tự xưng là nó bằng hữu. Cuối cùng, người phụ trách tâm tình quái dị bên trong, cự tuyệt cái này vô lý nhiệm vụ. Đợi lộ nhất bình cùng long giác kim ngưu rời đi thiên vấn các, người phụ trách nhìn xem lộ nhất bình cùng long giác kim ngưu thân ảnh đi xa, lắc đầu, không cách nào thuyết phục Nó thủ hạ cũng cười nói, hai vị này đại lao không phải là từ hơn một triệu trước xuyên Việt về tới A Người phụ trách nở nụ cười, cười dẫn nói, thật đúng là nói không chừng. Hai người cười một tiếng. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim như hai người vừa rời đi thiên vấn cắp không bao xa, liền thấy phía trước vây quanh một đám người, ngay tại chỉ trỏ Cái kia tựa như là Ngũ Hà Sơn ý Phàm nữ đế. Tựa như là Ngũ Hà Sơn cùng Kim Cương Tông luôn luôn bất hòa. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như hai người xuyên thấu qua giữa đám người khe hở, thấy được một thiếu nữ, thiếu nữ đang bị mấy cái dáng người khôi ngô tráng hán ngăn tại nơi đó. Thấy thiếu nữ, Lộ Nhất Bình hai người ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là lúc trước hai người tại Phật Thích Tôn Mộ Địa gặp phải thiếu nữ sao? Ngũ Hà Sơn y phàm nữ đế. Hai người gạt ra đám người, sau đó đi tới. Ngan tại trước mặt thiếu nữ năm cái trắng hán, chính là Kim Cương Tông. Phía trước nhất cái kia Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi nhìn chầm chầm thiếu nữ, cười nói, y phàm cô Nương Ngũ Hà Sơn hủy diệt là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, ta nhìn ngươi hay là đầu nhập chúng ta Kim Cương Tông được rồi. Chúng ta Kim Cương Tông, rất nhanh liền thống nhất Vân La Phủ. Thiên ma vực là u minh chi ngục lớn nhất một vực, có hơn 60 cái phủ, trong đó vân la phủ là lớn nhất mấy cái phủ một trong. Nếu có thể thống nhất một phủ, đủ thấy cái này kim cương tông thế lực không kém. Thiếu nữ y phạm hận nhiên mà nhìn xem cái kia kim cương tông đệ tử mã phi, phẫn nộ nói, phi. Các ngươi kim cương tông những chó săn này, đầu nhập ma tộc dạ hồn tộc, là ma tộc chó săn, giết hại nhân tộc, chết không yên lành. Các ngươi không có kết cục tốt. Cái kia kim cương tông đệ tử mã phi sầm mặt lại. Âm hiểm cười nói, nếu y phạm cô nương như thế không thức thời, vậy chúng ta cũng chỉ đành không khách khí. Nói xong, ánh mắt ra hiệu bên người một vị kim cương tông cao thủ xuất thủ. Vị tiêu kim cương tông cao thủ hiểu ý, nhảy lên một cái, đi vào thiếu nữ y phạm trước mặt, một trưởng gỗ ra, chỉ gặp nó tay phải pháng phất dắt lên một tầng thật giày sơn vàng, kim quang hiện động. Một cái trưởng ấn màu vàng phá không bay ra. Kim cương tông kim cương thần trưởng, có thể khai sơn liệt địa Người này là ai? Vậy mà có thể tập kim cương tông kim cương thần trưởng, mà lại đã tu luyện đến đệ thất trọng cảnh. Thiếu nữ y phàm nhất trưởng nên đón tiếp lấy. Hai người trưởng ấn ba nhau. Thiếu nữ y phàm bị chấn động đến lui về sau ba bước, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cái này kim cương tông cao thủ cùng nàng cảnh giới giống nhau, đều là đại đế thập trọng sơ kỷ, lực lượng đã vậy còn quá mạnh. Lúc này, vị kia kim cương tông cao thủ tiếp tục đoạt công, trưởng lực phá không, màu vàng trưởng lực quét sạch kinh người khí lãng, thiếu nữ y phàm hoảng sợ vừa trốn khó khăn lắm né tránh. Trường lực đánh vào trên mặt đất, nhấc lên trùng điệp đá vụn. Một kích qua đi, Kim Cương Tông cao thủ liên tục công kích, không có dừng lại, một phàn công kích đến, Thiếu nữ Y Phạm ở vào hạ phòng, đỡ trái hở phải, bị thua đã là sự tỉnh sớm muộn cũng xảy ra. Mọi người chung quanh trốn xa, sợ bị hai người sóng lực lượng cùng. Y Phạm vừa sợ vừa giận. Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi thấy thế cởi nói, Y Phạm cô nương ra miệng thịt mềm, hạ thủ nhẹ một chút, chớ tổn thương Y Phạm cô nương. Đặc biệt là không thể gây tổn thương cho nữ nhân trọng yếu bộ vị. Mấy vị kim cương tông đệ tử cười ha ha. Trung quanh quan sát một số cao thủ cũng là cười khẽ một tiếng. Y Di Phạm tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này, nàng thối lui đến đám người biên giới. Vị kia kim cương tông cao thủ một trường vô đến, mắt thấy Y Phạm tránh không thể trốn. Đột nhiên, một bàn tay từ sau lưng nó đưa tay, đem vị kia kim cương tông cao thủ trưởng ấn cả lại. chương 165, Thánh Phật Luân. Bình. Chỉ gặp vị kia kim cương tông cao thủ bị chấn động đến bắn ngược trở về, rơi xuống đất, miệng phun máu tươi không thôi. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người ngoài ý muốn Ngay cả thiếu nữ y phàm cũng là kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được khuôn mặt anh Tuấn không gì sánh được. Lộ nhất bình người mặc làm nhà táo bào, tóc tùy ý tròn tại bà vai, trên người có một cô nói không chừng khí chết. Mà Long Giác Kim như đứng ở bên người lộ nhất bình, tráng kiện dáng người, tựa như một tòa thiết tháp. Là các ngươi y phàm ngoài ý muốn Sau đó nhanh chóng nuôi lại, cách lộ nhất bình cùng Long giác kim ngưu xa xa. Kim cương tông đệ tử mã phi bừng tỉnh, nhìn xem vị kia kim cương tông cao thủ, sấm mặt lại, vị này kim cương tông cao thủ kinh mạch toàn thân vỡ vụt, coi như cứu trở về, cũng phế đi. Ánh mắt của hắn rơi vào lộ nhất bình cùng Long giác kim ngưu trên thân, hai mắt lạnh lùng, các ngươi là ai? Long giác kim ngưu cũng không để ý tới xe đối với phương, nhìn xem thiếu nữ y phạm, cười nói, tiểu cô nương, nguyên lai ngươi gọi y phạm. Ngũ Hà Sơn ý phàm mày liếu nhăn lại, bất quá không có mở miệng. Vừa rồi tại Phật Thích Tôn Chi mỗi lúc, nàng hiểu lầm lộ nhất bình cùng Long Giác Kim như là Kim Cương Tông đệ tử, hiện tại xem ra, hai người không phải Kim Cương Tông. Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi gặp lộ nhất bình cùng Long Giác Kim như không để ý đến chính mình, sắc mặt khó coi. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Một tên khác Kim Cương Tông đệ tử thấy thế, cả giận nói, đột nhiên một trường hướng Long Giác Kim như một trường gỗ tới. Vị này Kim Cương Tông đệ tử đồng dạng là Kim Cương Thần Trưởng, bất quá, hắn Kim Cương Thần Trưởng, Kim Quang Đại Thịnh, ẩn ẩn có một tôn Kim Cương bộ dáng, hiển nhiên đã tu luyện đến Kim Cương Thần Trưởng đệ cự trọng, so vừa rồi vị kia Kim Cương Thần Tông đệ tử mạnh hơn nhiều. Bất quá, vị này Kim Cương đệ tử mới ra tay, liền bị Long Kim Như trở tay một cái, trực tiếp tắt đến bay lên, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, chia năm xẻ 7. Kim Cương Tông Ma Phi, mọi người chung quanh đều là ngẩn ngơ. Kim Cương Tông Thế nhưng là Vân La phủ thế lực lớn nhất, mà lại ai cũng biết Kim Cương Tông hiện tại lương tựa dạ hủ tộc. Dạ hủ tộc, thế nhưng là U Minh chi ngục thập đại siêu cấp thế lực một trong, mà lại là thập đại siêu cấp thế lực thứ năm. Ngay cả Ngũ Hà Sơn Y Phạm cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Long Giác Kim Nhưu trực tiếp giết Kim Cương Tông đệ tử. Vừa rồi vị kia Kim Cương Tông đệ tử, nàng nhận ra là Kim Cương Tông một trong đệ tử Hạch Tâm, tại Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi, thiên phú rất tốt, đã là đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thủ Kim Cương Tông trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng đột phá thần lính cảnh, trở thành một tôn thần linh. Kim Cương Tông đệ tử Mã Phi vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu, ngươi có biết hay không, hắn là ta Kim Cương Tông đối vạn giang lao tổ đệ tử ký danh. Đối vạn giang, là Kim Cương Tông một tôn cường đại lao tổ, cho dù là ở chung quanh vài phủ, danh khí đều cực cao. Vậy còn ngươi? Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên cười hỏi, ngươi là Kim Cương Tông vị nào lao tổ đệ tử? Mã Phi gặp Long Giác Kim Như cười đùa tí tưởng dáng vẻ, sắc mặt lạnh lùng, "Sư tôn ta chính là Kim Cương Tông tông chủ, các ngươi trọng thương ta Kim Cương Tông đệ tử Hạch Tâm, chờ lấy bị diệt tộc đi." Hắn vừa nói xong, đột nhiên, Long Giác Kim Như một chưởng vỗ xuống, liền đem cái kia Mã Phi đập vào lòng đất. Kim Cương Tông còn lại ba tên đệ tử nhìn xem Mã Phi kề sát ở trên mặt đất thi thể, một mặt không cách nào tin. Ngũ Hà Sơn Ý phàm cùng chung quanh các cao thủ ngốc tại đó. "Mã Phi, thân là thần linh cảnh cao thủ," Lại là Kim Cương Tông nhỏ nhất đệ tử, mà lại thế nhưng là đến từ Mã Gia. Các ngươi lại là Kim Cương Tông vị nào lão tổ đệ tử. Long Giác Kim Ngưu nhìn về phía Kim Cương Tông hiện trường còn lại ba tên đệ tử. Kim Cương Tông còn lại ba tên đệ tử tuân rơi mà run. Ba người có thể đi theo ở bên người Mã Phi, tại Kim Cương Tông thân phận tự nhiên không thấp. Nhưng là lúc này nghe được Long Giác Kim Ngưu hỏi, ai cũng sắc mặt tái nhuận. Ba người phá không mà lên, muốn hoảng sợ chạy trốn. Ba người vừa bay lên. Liên gặp vô số kim quang từ lòng đất trực thấu mà ra, đem ba người trực tiếp thấu xuyên, ba người rơi xuống đất, khí tức đã tuyệt. Đi thôi. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Bất quá, ngay tại hai người lúc muốn rời khỏi, ý phàng hô, chờ một chút hút. Sau đó chạy tới, đối với lộ nhất bình cùng long giác kim như một mặt cảm kích nói, vừa rồi cảm ơn các ngươi. Lộ nhất bình lắc đầu, không cần, ta cũng căm hận cho ma tộc làm chó săn, giết hại nhân tộc đệ tử. Ý thì hãy hỏi, các ngươi cũng là nhân tộc. Vấn đề này, Lộ Nhất Bình thật đúng là khó trả lời. Từ hắn có ký ức lên, tạo hóa ngọc điệp liền ở trên người hắn, đối với mình xuất thân, hắn từng có suy đoán, nhưng là hiện tại còn không cách nào xác định. Các ngươi cũng là vì Thánh Phật Luân mà đến, ý Phạm gặp Lộ Nhất Bình lạng yên nói, hỏi. Thánh Phật Luân? Lộ Nhất Bình cùng long giác kim như ngoài ý mướn. Bọn hắn nhớ kỹ, Phật thích tôn sử dụng binh khí chính là Thánh Phật Luân. Có người nói, Thánh Phật Luân tại thiên ma vực thiên hạ sơn xuất thê Y ra Gần nhất rất nhiều cao thủ đều tới thiên ma vực, cho nên thanh phong thành người cũng nhiều không ít. Từ thanh phong thành đi qua không xa chính là thiên hạt sơn. Người nói Thánh Phật Luân, thế nhưng là Phật Thích Tôn năm đó sử dụng binh khí thánh Phật Luân. Long Giác Kim như hỏi. y thì phàm gật đầu, ừm, chính là Phật Thích Tôn đại nhân năm đó dùng thanh Phật Luân. Năm đó Phật Thích Tôn cùng ma tộc chi chủ đại chiến, đánh cho sơn băng địa liệt, Phật Thích Tôn bỏ mình, nó binh khí thanh Phật Luân lại không biết tung tích, vô số năm tháng trôi qua. Thánh Phật Luân xuất thế, dẫn tới u minh chi ngục các phương cao thủ nhau nhau chạy đến thiên ma vực. Không nghĩ tới Thánh Phật Luân xuất hiện. Long Giác Kim Như một mặt cảm khái, sau đó hỏi Lộ Nhất Bình, chủ nhân, người nhìn Đi thiên hạ sơn nhìn xem. Lộ Nhất Bình Trầm ngâm nói. Y Di Phạm trần chờ một chút, nói muốn cùng Lộ Nhất Bình hai người cùng đi thiên hạ sơn. Lộ Nhất Bình gật đầu, liên quan tới Phật Long Trưởng hắn cũng muốn hỏi đối phương. Thế là, ba người liền cùng rời đi. Các phương cao thủ nhao nhao nhượng bộ ra. Lộ nhất bình ba người sau khi rời đi, hiện trường mọi người thấy Mã Phi mấy người thi thể, tâm tình phức tạp. Lần này Thánh Phật Luân xuất thế, nghe nói Kim Cương Tông tới rất nhiều cao thủ, không biết Kim Cương Tông Tông chủ có tới không. Một vị gia tộc Thái Thượng trưởng Lao nói ra. Kim Cương Tông Tông chủ và đối vạn giang lão tổ giống như đều tới. Đôi chủ tớ này lai lịch ra sao, biết Mã Phi là Kim Cương Tông Tông chủ đệ tử còn dám giết hắn. Đám người nghị luận. Lộ Nhất Bình ba người sau khi rời đi Lộ Nhất Bình hỏi Y Phạm có quan hệ Phật Long trưởng sự tình Y Phạm phun ra nuốt vào một phen Lúc này mới nói ra trần tướng Nguyên lai like, là ra ra của nàng ngẫu nhiên Cơ hội tìm được Phật thích tôn Thánh Phật Chi Ngọc Thánh Phật Chi Ngọc bên trong ghi chép Phật Long trưởng phương pháp tu luyện Ra ra người đâu Lộ Nhất Bình hỏi Ra ra của ta tại vài thập niên trước mất tích Y Phạm lắp đầu Sắc mặt tảm đạo Những năm này ta một mực tại tìm ra ra hạ lạc Lập tức Giọng nói của nàng nhất chuyển, nói ra, "Các ngươi giết cái kia Ma Phi, hắn không chỉ có là Kim Cương Tông tông chủ đệ tử, hay là Mã gia đệ tử, các ngươi phải cẩn thận." Mã gia rất lợi hại phải không? Lộ Nhất Bình cười hỏi. Y Tử Phàm trọng nhiên gật đầu, "Mã gia là chúng ta Thiên Ma vực mạnh nhất gia tộc một trong, còn mạnh hơn Kim Cương Tông, mà lại Mã gia tiên tổ là người vô sinh môn." Chương 166, ngầm máu phu người. A, người vô sinh môn. Nay cũng vượt quá Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như dự kiến. Y Thị gật đầu, mã ra tiên tổ rất mạnh, hắn là vô sinh môn tứ đại thái tổ một trong, hắn nhưng là chiến thiên thời đại nhân vật siêu cấp vô địch. Nguyên lai là chiến thiên thời đại nhân vật siêu cấp vô địch. Lộ Nhất Bình cười nói. Y Thị Phạm nói ra, đúng vậy à, bất quá nghe nói vô sinh môn gần nhất giống như có đại sự xảy ra, chết rất nhiều cao thủ. Có đại sự xảy ra. Lộ Nhất Bình hai người đương nhiên biết. Côn bằng thần tông thịnh hội. Chiến thiên thời đại xích túc song quái mang theo 200 tôn vị diện chi chủ tiến về. Đương nhiên, những người này, toàn bộ bị Lộ Nhất Bình làm bóng bán. Cuối cùng một đợt kia mưa sao băng, đánh cho toàn bộ côn bằng thần tông tổ địa thủng trăm ngàn lỗ. Vô sinh môn tứ đại thái tổ một trong. Lộ Nhất Bình cười hỏi, người có biết vô sinh môn xích túc song quái? Hắn so cái này xích túc xong quái thực lực như thế nào? Y thì phàm kinh ngạc, sau đó trầm ngâm nói, xích túc xong quái mặc dù khủng bố, nhưng là... Hai người bọn họ cũng không có được phong làm tứ đại thái tổ, cho nên, mã ra tiên tổ thực lực hẳn là càng mạnh. Lộ nhất bình một tiếng. Chúng ta giết mã phi, người bây giờ cùng chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất nguy hiểm, liền không sợ. Long giác kim như hỏi. Y Phạm lắp đầu, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không có khả năng như vậy rời khỏi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Cái này Y Phạm tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng là thẳng thán, tính tình thật. Ba người bất chi bất giác ra thành phong thành. Vóng đêm từ từ tối xuống, rời xuống mưa lạnh. Lộ Nhất Bình ba người trốn vào trong một chỗ rách nát trang viên, sau đó hiện lên đống lửa, Lộ Nhất Bình đem Vạn Thế Tiểu lấy ra ngoài, mùi rượu bốn phía. Lộ đại ca, người đó là cái gì rượu, thơm như vậy, Y Phạm nhìn chầm chầm Lộ Nhất Bình trong tay Vạn Thế Tiểu. Lộ Nhất Bình cười nói, ngươi cũng thích uống rượu. Y Phạm gật đầu, cười nói, bình thường im lịm, cho nên thích uống điểm. Lộ Nhất Bình lấy một vỏ, ném cho Y Phạm. Đương nhiên, Không phải ai đều có thể uống đến đến Hán Vạn Thế tiểu, cái này Yi Phàm ra ra đạt được Phật Thích Tôn Thánh Phật chi ngọc, tập được Phật Long Trưởng, cũng coi là Phật Thích Tôn cách đời chuyển nhân. Trọng yếu nhất chính là, Lộ Nhất Bình nhìn tiểu cô nương này thuận mắt. Y Phạm mở ra, lúc này liền được một hớp, một ngụm chút xuống về sau, cuồn cuộn nhiệt lưu tuôn hướng nàng kinh mạch toàn thân, nàng giật nảy cả mình, rượu này là. Long Giác Kim Nhu cười nói, đây là Vạn Thế tiểu, dùng rất thật tốt đồ vật những. Yi Phàm nhanh lên đem rượu uống xuống. Nói ra, lộ đại ca, rượu này, ta không thể nhận. Nói xong liền muốn đem rượu đưa về. Lộ Nhất Bình cười nói, ngươi đã uống một ngụm, chẳng lẽ còn muốn cho về ta uống hay sao? Y Dư Phạm lập tức khuôn mặt đỏ lên. Thu cất đi, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Lộ Nhất Bình cười nói. Y Dư Phạm trần chờ một chút, cuối cùng gật đầu nhận lấy. Ba người uống rượu, nói chuyện thiếm. Y Dư Phạm cô nương ra ra ngươi là thế nào mất tích? Lộ Nhất Bình hỏi. Y hơi chần chờ Nói ra, 70, 80 năm trước, gia gia của ta cùng sư phụ ta, còn có Viêm chủ tiến vào Long Ma Tang địa, về sau gia gia của ta đạt được Tuyệt Thế Thiên công pháp truyền thừa. 4. Tuyệt Thế Thiên. Lộ Nhất Bình cùng Long Dực Kim như kinh ngạc. Tuyệt Thế Thiên là chiến tiên thời đại vô thượng bá chủ. Y đi phàm trầm giọng nói, ta hoài nghi ta gia gia mất tích cùng này có quan hệ. Ngươi nói là, gia gia ngươi mất tích, cùng sư phụ ngươi, còn có Viêm chủ có quan hệ. Lộ Nhất Bình hỏi Y Phạm gật đầu, sư phụ ta là ngũ hà sơn lão tổ một trong, hắn cùng viêm chủ đều là gia gia của ta bằng hữu tốt nhất, nhưng là gần nhất sư phụ ta hành vi có chút dị thường, những năm gần đây đang tu luyện một loại nào đó tuyệt học Y Phạm nói ra. Người nói là, sư phụ ngươi khả năng tu luyện là tuyệt thế thiên công pháp. Lộ nhất bình hỏi, ưm Y Phạm nói, ta đối với sư phụ ta suy nghi, sư phụ ta đã có phát giác, hắn tốt với ta giống lên sát ý. Lộ nhất bình cùng long giác kim như hai người nhìn nhau. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến tiếng đánh nhau, mà lại từ xa đến gần. Rất nhanh, đánh nhau liền tới đến rách nát trang viên bên ngoài, một bóng người từ trên cao đập xuống, nện vào trong sân, máu me bê bét khắp người, là người trẻ tuổi. Y Di Phạm cảm thấy thân ảnh quen thuộc, kinh ngạc mà lên, chạy ra, đợi thấy rõ đối phương dung mạo lúc, không khỏi kêu lên, Diêu Phong. Cái này Diêu Phong, cùng nàng nhiều năm trước ngoại xuất nhiệm vụ lúc kết giao bằng hưu, cũng là Diêu ra đệ tử hạch tâm, bạn tốt của nàng không nhiều Cái này Diêu Phong là nàng tốt nhất mấy cái bằng hữu Diêu Phong mặc dù trọng thường, nhưng là khí còn không có tuyệt, thấy rõ là Y Phạm, khàn giọng hấp tấp nói, Y Đề Phạm, ngươi mau trốn. Trốn? Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trang viên trên không. Thấy rõ người tới, ý Phạm trên mặt có chút không tin, Đại sư Minh. Người tới, chính là nàng Đại sư Minh Lương Hồng Cơ. Nàng không nghĩ tới, truy sát nàng hảo bằng Hữu Diêu Phong, sẽ là nàng Đại sư Minh. Lương Hồng Cơ người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đạp trên nước mưa, hướng Y Phạm, Diêu Phong hai người đi tới, hắn nhìn xem Y Phạm, cười nói, ngũ sư muội, không nghĩ tới ngươi ở đây, thật là khéo. Diêu Phong căm tức nhìn Lương Hồng Cơ, đối với Y Phạm nói, Y Phạm, ngươi mau trốn, đại sư huynh của ngươi mặt người giả thú, hắn gian sát các ngươi ngũ hà sơn Lâm Thi Lạc Sư muội, bị ta phát hiện, hiện tại muốn diệt khẩu. Y Phạm gương mặt xinh đẹp biến đổi. Lâm Thi Lạc Sư muội. Là nàng Ngũ Hà Sơn một vị thái thượng trưởng lao chi nữ. Lương Hồng Cơ sầm mặt lại, nói ra, ngập máu phu người. "Diêu Phong, là ngươi mặt người giả thú, gian sát chúng ta Ngũ Hà Sơn Lâm Thi Lạc sư muội, hiện tại ngược lại vu khống tại ta, y Phạm sư muội, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Ta truy sát cái này Diêu Phong, chỉ là muốn đem nó bắt về chúng ta Ngũ Hà Sơn trị tội. Y Phạm sư muội, còn xin ngươi cùng ta bắt được cái này Diêu Phong, cùng một trô mang về Ngũ Hà Sơn." Diêu Phong nghe vậy, tức giận cực kỳ mà nhìn xem Lương Hồng Cơ, "Lương Hồng Cơ, trong tay của ta có ký ức thạch, ghi chép ngươi lúc đó gian sát Lâm Thi Lạc hình ảnh." Nói đến đây, lấy ra một khối tứ phương tầng đá. Lương Hồng Cơ biến sắc, đột nhiên, sắc mặt hắn dữ tợn, trong mắt sát ý nồng đậm, trường kiếm trong tay vung ra, kiếm khí kinh người hướng ý phàm còn có Diêu Phong hai người tập nhưng mà đến. Hiển nhiên, cái này Lương Hồng Cơ là muốn ngay cả Ý phạm cũng cùng một chỗ giết khẩu. Kiếm khí kinh người, trong nháy mắt liền tới đến Ý phạm. Diêu phong trước mặt hai người. Mắt thấy kiếm khí liền đánh trúng hai người. Đột nhiên, kiếm khí ngừng lại. Tiếp theo, băng nhiên mà tán. Ba người kinh ngạc. Lương hồng cơ ánh mắt rơi vào lộ nhất bình cùng long giác kim như trên thân. Kinh nghi, là các ngươi Lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang chuyển đến. Chỉ gặp mấy vị thân mang ngũ Hà Sơn Thái Thượng trưởng lao cẩm bảo lao giả rất nhanh liền tới đến rách nát trang viên trên không. Mấy người nhìn thấy trong trang viên lương hồng cơ, ý phạm lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Lương Hồng Cơ, Y Phạm, các người đang làm gì? Trong đó một vị Thái Thượng trưởng Lão mở miệng hỏi, Hiển nhiên, mấy người cũng hẳn là chạy tới Thiên Hạt Sơn, đi ngang qua nơi đây. Lương Hồng Cơ tiến lên, vội vang nói, Lý Tranh Thái Thượng trưởng Lão, mấy người các ngươi đến rất đúng lúc, Người này gọi Diêu Phong, gian sát chúng ta Ngũ Hà Sơn từ lập Thái Thượng trưởng Lão Chi Nữ Lâm Thi Lạc Sư muội Bị ta phát hiện, ta một đường đuổi bắt tặc này đến tận đây, Không ngờ tới sau đó, Y Phạm Sư muội cùng tặc này là bạn tốt. Không chỉ có không giúp đỡ ta bắt được tặc này, ngược lại cùng hai người khác ngăn cả ta. Hắn một mặt giận dữ, chỉ vào lộ nhất bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Trước 167, Côn Bằng Tổ Sư dấu Chân. Cái gì, Lâm Lập Thái Thượng Trưởng lão chi nữ Lâm Thi Lạc bị kẻ này cho. Ngũ Hà Sơn Thái Thượng Trưởng Láo Lý tranh ngay chút, không khỏi giận tím mặt mà nhìn xem Diêu Phong. Lý tranh Thái Thượng Trưởng lão hung thủ nhưng thật ra là Đại Sư Huynh của ta y phạm phẫn nộ, phẫn chỉ lương hồng cơ. Bằng hưu của ta Diêu Phong phát hiện tội của hắn, hắn không chỉ có truy sát ta bằng hữu hiện tại còn vu khống bằng hữu của ta. Diêu Phong cũng nhanh chóng nói, trên tay của ta có ký ức thạch, ghi chép tình huống lúc đó. Im nay, Lý Tranh nhìn hàm hàm y phàm, y ghi phàm, ngươi vậy mà cùng ngoại nhân, vu khống đại sư huynh của ngươi. Hưởng cho ngươi hay là ngũ hà sơn đệ tử. Cùng ngoại nhân, vô khống vu bẩn đồng môn, theo tông môn pháp quy, đây là trọng tội. Một vị khác thái thượng trưởng lão cũng khiển trách quá khi Y Yi Phạm giải thích, mấy vị thái thượng trưởng lão, bằng hưu của ta thật sự có ký ức thạch. Ngươi vậy mà vẫn hối hận không biết đổi, còn tại thiên vị ngoại nhân. Lý Tranh phẫn nộ, trường kiếm trong tay chấn động, vung ra trùng điệp kiếm khí, hướng Y Phạm còn có giêu phong tập nhưng mà đến. Ta hiện tại, liền đem bọn ngươi cùng một chỗ bắt hỏi tội. Y Yi Phạm còn có giêu phong cảm nhận được kiếm khí chân thần cảnh cường giả lực lượng kia người, không khỏi biến sắc. Bất quá, ngay tại Lý Tranh kiếm khí tập đến Y Phạm trước mặt hai người lúc, đột nhiên Cả người một trận tựa hồ nhận lấy lực lượng vô hình trọng nhiên nhất kích, từ trên cao đập xuống xuống dưới. Kiếm khí tiêu tán. Đám người khẽ giật mình. Lộ nhất bình cùng Long Giác Kim Ngưu đứng lên, đi ra. Các người là ai? Mấy tên ngũ Hà Sơn Thái Thượng Trưởng Lão kinh Nghiêm mà nhìn xem lộ nhất bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Y dì lấy lại tinh thần, đối với ngũ Hà Sơn mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão vẫn giải thích, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, đây là bằng hưu của ta ký ức thạch, như mấy vị Thái thượng trưởng Lão không tin có thể xem xét trong đó ghi chép người đem ký ức thạch cho ta ta xem một chút trong đó một vị Thái thượng trưởng lao nói ra y phạm trên mặt vui mừng đem diêu phong trong tay ký ức thạch cho đối phương bất quá vị Thái thượng trưởng lão kia vừa tiếp xúc với qua ký ức thạch còn không có xem xét trong tay lực lượng bay vọn liền đem khối kêu ký ức thạch chấn động đến vỡ nát y phạm chấn mắt vì cái gì lộ nhất bình âm thầm bắt đầu y phạm nàng này hay là quá thuần chân cho tới bây giờ lại còn nhìn không ra cái này, mấy tên Ngũ Hà Sơn Thái thượng trưởng lão một mực tại Thiên Vị Lương Hồng Cơ. Lương Hồng Cơ cùng mấy vị này Ngũ Hà Sơn Thái thượng trưởng lão giao tình phải rất khá. Chân tướng đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Lương Hồng Cơ là Ngũ Hà Sơn đệ tử hội tâm, gian sát đồng môn, kết quả này chuyển đi, đối với Ngũ Hà Sơn tông môn ảnh hưởng không tốt. Cho nên, bọn hắn coi như biết hung thủ thật là Lương Hồng Cơ, cũng sẽ lựa chọn giả bộ hồ đồ. Vị Thái thượng trưởng lão kia phá hủy ký ức thạch về sau, Lênh đảm nói, ký ức thạch căn bản không có bất cứ chi nhớ gì, chỉ là một khối trống không ký ức thạch, ngươi bị người này lừa gạn Sau đó nói, Y Thế Phạm, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đường trách chúng ta hiện tại liền chấp hành tông môn phát tác, phế tu vi ngươi, sau đó mang lại về tông môn xử trí. Y Thế Phạm tức giận đến. Lộ Nhất Bình nhìn xem Lý Tranh mấy người, lãnh đạo nói, biết rõ chân tướng, lại che dâu chân tướng, biết rõ hung thủ, lại đàn hung thủ, các ngươi loại cặn bã này, đồng dạng đáng chết Nói xong, tiện tay bắn ra, liền gặp Lý Tranh mấy người toàn bộ hóa thành huyết vụ, bao quát lương hồng cơ. Ý thì phàm ngần ngơ. Lúc đầu, nàng coi là lộ nhất bình, long giác kim như hai người giết kim cương tông mã phi mấy người, hẳn là chỉ là thần lính cảnh, không nghĩ tới ngay cả chân thần cảnh Lý Tranh mấy người, đều có thể trong nháy mắt đánh giết. Là thiên thần. Sau đó, lộ nhất bình cho một viên đan dược cho Diêu Phong, Diêu Phong thương thế rất nhanh khôi phục Diêu Phong đối với lộ nhất bình không người nói tạ ơn về sau. Sau đó nói lên Lương Hồng Cơ sự tình mạng nguồn. Đợi Y Phạm nghe nói, nàng tông môn Lâm Thi Lạc là phát hiện Lương Hồng Cơ còn có sư phụ nàng tiền tôn đã đầu nhập kim cương tông bí mật, mới thảm tao Lương Hồng Cơ độc thủ lúc, không khỏi ngần ngơ. Người nói là, sư phụ ta đã đầu nhập kim cương tông, Y Phạm hỏi Diêu Phong, nàng hay là khó mà tin được. Sư phụ nàng, là cô Nhi, sau bị Ngũ Hà Sơn tổ sư thu dưỡng, truyền thụ tuyệt học cùng công pháp, Ngũ Hà Sơn tổ sư đối với hắn ân như núi. Nàng không tin sư phụ nàng vậy mà lại phản bội Ngũ Hà Sơn. Diêu Phong gật đầu, "Thiên chân vạn sắc, mà lại, không chỉ có là sư phụ ngươi cùng đại sư huynh của ngươi, các ngươi Ngũ Hà Sơn không ít lao tổ, Thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều đã đầu nhập Kim Cương Tông cùng Dạ Hỗ tộc, nói không chừng vừa rồi cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão từ lâu đầu nhập Kim Cương Tông cùng Dạ Hỗ tộc." Ý của Phạm Ngẩn Ngơ, nửa ngày không có mở miệng. Long Giác Kim Như cảm thấy nhàm chán, đem đầu kia côn bằng thần tông côn bằng thần thú đem ra đặt ở trong tay đùa người chơi. Đương nhiên, đầu này có nửa cái côn bằng thần Tông Sơn môn lớn côn bằng thần thú, tại Long Giác Kim Như không gian pháp tác thay đổi, hiện tại, coi nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay, ở trong tay Long Giác Kim Như, tựa như là một đuôi con cá nhỏ. Chơi đùa một hồi, Long Giác Kim Như đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi nói, tiểu côn côn có khả năng hay không biết năm đó côn bằng tổ sư đến đủ mình chi ngục về sau, đi qua những địa phương nào. Lộ Nhất Bình Trầm Ngâm nói, ngươi hỏi một chút, Côn bằng thần tông sáng tông lúc, hộ tông thần thú là côn bằng thần thú, nhưng là, trước mắt đầu này, cũng không phải là thời kỳ thượng cổ đầu kia, chỉ là thời kỳ thượng cổ đầu kia hậu đại. Bất quá, nói không chừng cũng biết năm đó một cái chuyện. Long giác kim như níu lấy côn bằng thần thú chi vĩ, trực tiếp hướng mặt đất hung hăng hất lên, đánh cho mặt đất bình nhiên chấn động, vung đến côn bằng thần thú chóng mặt về sau, mới hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi biết năm đó các ngươi côn bằng tổ sư đến u minh chi ngục về sau, đi qua những địa phương nào? Côn Bằng thần thú bị quăng đến một trận tròn váng, nhìn thấy Long Giác Kim Như cái kia sắt thần ánh mắt, dọa đến run dậy, hồi đáp: "Ta nghe ta lão tổ tông từng nói qua một ít chuyện, năm đó hắn đi theo Côn Bằng tổ sư tiến U Minh chi ngục về sau, tựa như là đi qua Ngũ Hà Sơn, Thánh Hoàng Thành, tứ phương hải mấy nơi này." Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như ngoài ý muốn, Ngũ Hà Sơn. Không nghĩ tới năm đó Côn Bằng tổ sư còn đi qua Ngũ Hà Sơn. Y Phi nghi ngờ nhìn xem Long Giác Kim Như trong tay Côn Bằng thần thú, nói ra: Con cá nhỏ này nói côn bằng tổ sư đi qua chúng ta ngũ hà sơn. Diêu phong nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay cá con, cũng kinh nghi không thôi. Côn bằng tổ sư, đây không phải là hơn một triệu năm trước nhân vật chuyển kỳ sao. Long Giác Kim Ngưu nếu lấy côn bằng thần thú chi vĩ, lại là đối mặt đất một trận hung ác vùng, côn bằng thần thú nước mắt rừng rừng, tiểu kim đại nhân, ta vừa rồi đều như nói thật à. Ta biết. Long Giác Kim Ngưu nói ra. Côn bằng thần thú mỉ mắt khẽ đảo. Sau đó. Long Giác Kim Như lại hỏi Côn Bằng Thần Thú một ít chuyện. Bất quá, Côn Bằng Thần Thú chỉ nhớ rõ năm đó hắn Lao Tổ Tông nói Côn Bằng Tổ Sư đi qua ba địa phương này. Ngũ Hà Sơn, Thánh Hoàng Thành, thứ Phương Hải. Lộ Nhất Bình tự nói. Ngũ Hà Sơn, không thể nghi ngờ là y phạm tông môn Ngũ Hà Sơn. Bất quá, thời đại thượng cổ, Ngũ Hà Sơn chỉ là một vùng núi, còn không có Ngũ Hà Sơn tông môn này, Ngũ Hà Sơn là 10 vạn năm trước mới sáng tông. Thánh Hoàng Thành, là hiện tại nhân tộc Thánh địa Về phần tứ phương hải, thì là Ma Long Cung chỗ, Ma Long Cung chính là ma tộc đệ nhất thế lực, cũng là U Minh Chi Ngục đệ nhất thế lực. chương 168, Chiến Thiên Thành Tề Ngạo Thế Tại U Minh Chi Ngục, Ma Long Cung thế lực trải rộng các vực các phủ, dưới chướng thiên thần vô số, mỗi một phủ đô có hai tôn vị diện chi chủ cự đầu tòa chấn. Một chút trọng yếu phân bộ, thậm chí không chỉ hai tôn cự đầu. Riêng là một cái thiên ma vực liền có hơn 60 cái phủ. Nói cách khác, Ma Long Cung riêng là tại thiên ma vực. Liền có hơn 100 tôn cự đầu tòa chấn. Mà U Minh Chi Ngục thế nhưng là có hơn 30 vực. Cái này cũng chưa tính U Minh Chi Ngục tổng bộ tông môn cự đầu cùng bá chủ. Vô sinh môn cùng dạ hồn tộc mặc dù cũng là U Minh Chi Ngục siêu cấp bá chủ, nhưng là cùng Ma Long Cung so sánh, còn kém quá xa. Tại U Minh Chi Ngục, vô sinh môn mặc dù xếp hạng thứ 3, thế nhưng là thực lực không kịp Ma Long Cung 1 phần mười. Các người muốn đi thiên hạc sơn sao? Đột nhiên, Diêu Phong mở miệng hỏi. y Thị Phạm gật đầu. Ta nghe nói lần này không chỉ có dạ hồn tộc, ngay cả chiến thiên thành người cũng tới. Diều Phong nói ra, cái gì, chiến thiên thành, ý phạm kinh ngạc. Thánh ma trước đó, tề chiến thiên hoành ép một thế, vô địch tại hàng nguyên. Thánh ma không có gia tộc, cũng không có hậu đại, nhưng là tề chiến thiên có. Tề chiến thiên không chỉ có gia tộc, còn có hậu đại. Chiến thiên thành, chính là tề chiến thiên gia tộc chỗ. Chiến thiên thành không vào u minh chi ngục thập đại siêu cấp thế lực xếp hạng, nhưng là, lại là một cái siêu nhiên tồn tại. Dù là tề chiến thiên đã rời đi u minh chi ngục, nhưng là, chiến thiên thành, vẫn là huy hiếp ưu minh chi ngục vô thượng tồn tại. Vô luận ai, cũng không dám không nhìn chiến thiên thành, cho dù là ma long cung cũng không dám không nhìn chiến thiên thành. a chiến thiên thành người cũng muốn cướp đoạt thánh Phật Luân. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh nói. Vâng, lần này chiến thiên thành, tới là tệ ngạo thế. Diều Phong nói ra, tề ngạo thế, ý phàm giật nẻ cả mình. Cái này tệ ngạo thế, rất mạnh. Long Giác Kim Như gặp Ý Phạm thần sắc, hỏi. Ý Phạm cùng Diêu Phong hai người kinh ngạc. Tiểu Kim Đại Nhân không biết tề ngạo thế, Ý Phạm ánh mắt quá gì, sau đó nói, cái này tề ngạo thế là tề chiến thiên đại nhân cháu trai, mà lại là trong tôn bối thiên phú mạnh nhất, chiến lực mạnh nhất một cái. Tề ngạo thế đại nhân cũng là u minh chi ngục thiên phú mạnh nhất, hắn giống như chiến thiên đại nhân, sinh ra có viễn cổ thập đại huyết mạch, chiến thiên đại nhân là viễn cổ thập đại huyết mạch một trong hóa lôi huyết mạch Mà Tê Ngạo Thế Đại Nhân thì là viễn cổ thập đại huyết mạch một trong phi thiên huyết mạch, Ý Phạm một mặt sùng bái, kính sợ nói. Tê Ngạo Thế Đại Nhân hiện tại Tu Vi, đã là vị diện chi chủ hậu kỳ chân chính Đình Phong, nghe nói vị diện chi lực đã đạt 9.999 vạn, lúc nào cũng có thể đột phá vị diện trưởng không giả. Thực lực của hắn, so chiến thiên thời đại rất nhiều bá chủ còn mạnh hơn. Ý Di Phạm càng nói càng kích động. Diêu Phong cũng đều kích động nói. Tề Ngạo Thế đại nhân trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá vị diện trường khủng giả. Lộ Nhất Bình cùng Long Dực Kim như kinh ngạc. Hai người ngược lại là kinh ngạc Tề Ngạo Thế thực lực, mà là ngoài ý muốn cái này Tề Ngạo Thế viễn cổ thập đại huyết mạch. Viễn cổ thập đại huyết mạch, hay là rất mạnh. Có được phi thiên huyết mạch người, tốc độ xa xa siêu việt cùng cảnh giới cao thủ. Mà lại, thập đại viễn cổ huyết mạch đều có thiên mệnh tuyệt học. Sắc trời dần sáng, mưa sớm đã dừng lại. Lộ Nhất Bình tiếp tục đi đường. Bất quá Y Phạm cùng Diêu Phong tự giác thực lực yêu ớt, vô vọng cấp đoạt Thánh Phật Luân, cho nên, liền không có cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngư tiến về Thiên Hạt Sơn, cùng Lộ Nhất Bình hai người tạm thời tách ra. Lộ Nhất Bình cùng Y Phạm ước định đến lúc đó tại Ngũ Hà Sơn phụ cận Phong Hải thành gặp. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như liền tới đến Thiên Hạt Sơn. Hai người tới Thiên Hạt Sơn lúc, Thiên Hạt Sơn người ta tấp ngập, Thiên Hạt Sơn các tòa đỉnh núi đều đầy áp người. Thánh Phật Luân hôm trước cùng hôm qua đều xuất hiện qua một lần, bất quá loe lên liền biến mất, hôm nay hẳn là sẽ còn xuất hiện. Ngay cả dạ hồn tộc, chiến thiên thành người đều tới, coi như thánh Phật Luân tái hiện, chúng ta cũng vô vọng cấp đoạt, hay là thu hồi tâm tư đi. Các đại đỉnh núi cao thủ châu đầu ghẹ thai. Có nghe được dạ hồn tộc, chiến thiên thành cao thủ muốn tới, không khỏi lắc đầu. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như cũng đều đi tới một tòa không đáng chú ý đỉnh núi đỉnh núi. Hai người vừa tới đến đỉnh núi đứng vững Liền gặp phương xa chân trời bay tới một đoàn thân màng kim bào cao thủ. Là kim cương tông tông chủ. Kim cương tông tới nhiều như vậy cự đầu lao tổ. Kim cương tông thân là thiên ma vực vân là phủ thế lực lớn nhất. Đến đây, đưa tới hiện trường không nhỏ bạo động. Ra hồn tộc chó săn mà thôi. Có chút nhân tộc cao thủ một mặt trắng ghét. Nhân tộc cùng ma tộc luôn luôn mâu thuẫn. Hiện tại, kim cương tông thân là nhân tộc tông môn. Lại đầu nhập ma tộc bên trong giả hồn tộc. Để nhân tộc rất nhiều cao thủ chơ chẽn. Nghe nói hôm qua có người tại Thành Phong thành giết Kim Cương Tông tông chủ đệ tử nhỏ nhất Mã Phi. Không thể nào? Việc này ta cũng nghe nói, mà lại đối vạn giang đệ tử ký danh cũng bị giết, đối vạn giang tuyên bố muốn đem đôi chủ tớ kia nghiền xương thành cho. Không biết đôi chủ tớ kia có tới không? Tại mọi người nghị luận bên trong, Kim Cương Tông cao thủ rất nhanh liền tới đến hiện trường. Lần này, Kim Cương Tông tới 13 vị cử đầu, trừ 13 vị cử đầu, còn có gần trăm vị thiên thần. Kim Cương Tông, tông chủ Trịnh Uyên đến về sau, Liếc nhìn hiện trường các phương cao thủ, nói ra, xem ra dạ tử Mạc Đại Nhân cùng Mã Tây Lai Đại Nhân bọn hắn còn chưa tới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chờ đợi dạ tử Mạc Đại Nhân cùng Mã Tây Lai Đại Nhân đi. Đới Vạn Giang nói ra, Trịnh Nguyên gật đầu. Lúc này, đột nhiên, một vị cao thủ trên trước, hướng Trịnh Nguyên không người hành lễ, sau đó trở về Trịnh Nguyên trước mặt, chỉ vào lộ nhất bình, long giác kim như hai người phương hướng, nói một câu. Bọn hắn chính là thanh phong thành đôi chủ tớ kia. Trịnh Uyên nhìn về phía lộ nhất bình, long giác kim như phương hướng, lúc này hai mắt sát ý lăng liệt. đối vạn Giang cũng đều hai mắt lạnh lùng, nói ra, chờ một chút ta đến tự mình động thủ đi. Hắn nói qua, muốn đem đôi chủ tớ này nghiền xương thành cho. Ngay tại trịnh Nguyên bọn người muốn hướng lộ nhất bình, long giác kim như bay tới lúc, đột nhiên, nhìn thấy nơi xa đến đây một đoàn cao thủ, không khỏi ngừng lại. Người tới, người mặc hắc cám chi bảo, toàn thân ma khí quần đãng, chính là dạ hồn tộc một đám cao thủ, trừ dạ hồn tộc. Còn có Mã ra một đám cao thủ. Gia Hồn tộc cùng Mã ra dắt tay đến đây. Trịnh Uyên tranh thủ thời gian cùng đối vạn Giang bọn người nên đón tiếp lấy. Gặp qua Dạ tử Mặc đại nhân, Mã Tây Lai đại nhân. Chính Uyên đối vạn Giang một đám Kim Cương tông cao thủ chào đón về sau, tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Dạ tử Mặc toàn thân ma khí cuồn cuộn, đội mũ, che đậy nửa cái mặt, hai mắt buông lên lục diễm, từ một tiếng, thấy không rõ kỳ biểu tình. Mã Tây Lai là người mập mạp, nụ cười trên mặt mở ra, Trịnh Tông Chủ, lấy chúng ta hai nhà giao tình, cũng không cần nhiều như vậy tục lễ. Sau đó tự tay đỡ dậy Trịnh Uyên. Dạ Tử Mạc nhìn thoáng qua các tòa đỉnh núi cương Giả, nói ra, chiến thiên thành người còn chưa tới. Còn không có đâu. Trịnh Uyên vội vàng nói. Dạ Tử Mạc phá không bay lên, hướng lớn nhất một ngọn núi đỉnh núi bay tới, dạ hồn tộc cùng mã ra, kim cương Tông Chúng Chủ cùng các cao thủ đội theo. Trước kia đứng tại đó ngọn núi đỉnh núi Cương Giả, đều tranh thủ thời gian bay khỏi. Cho dạ tử mặc bọn người đưa ra đất trống Đi vào ngọn núi kia đỉnh núi Rơi xuống sau lưng Chính uyên chần chờ một chút Nói ra, dạ tử mặc đại nhân Mã Tây Lai đại nhân Hôm qua môn hạ đệ tử của ta Mã Phi bị người giết chết hung thủ cũng tới a hung thủ ở đâu Mã Tây Lai nghe chút, lúc này sầm mặt lại Mã Phi là Mã gia đệ tử Cũng là hắn cháu trai chương 169, Thánh Ma Chi Sư Chính là đôi chủ tử kia Trình Uyên một chỉ nơi xa trên đỉnh núi Lộ Nhất Bình, long giấc Kim Nưu. Mã Tây Lai hai mắt lạnh lẽo, dám giết ta Mã ra đệ tử, không biết sống chết. Cha ra bọn hắn lai lịch không có. Trình Uyên tranh thủ thời gian hồi đáp, còn không có, bất quá, bọn hắn hẳn không phải là chúng ta Thiên Ma vực. Dạ tử Mặc Thanh Âm lạnh nhạt, quản bọn họ lai lịch ra sao, diệt là được, đến lúc đó lại cha ra phía sau bọn họ ra tộc, tông môn lại diệt sạch sẽ. Mã Tây Lai gật đầu, đối với Trình đối vạn răng nói: Đi thôi, đem bọn hắn đầu người mang cho ta tới. Sau đó lại nói, chờ một chút động thủ thời điểm, đừng lập tức bóp chết. Vâng, xin mời mã Tây Lai Đại Nhân yên tâm. Chính duyên, đối vạn giang bọn người cung kính nói, hai người xuất lĩnh lấy Kim Cương Tông một đám cao thủ hướng lộ nhất bình, long giác Kim Ngưu bay tới. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi đều hướng lộ nhất bình, long giác Kim Ngưu nhìn tới. Trước mắt, chính duyên, đối vạn giang một đám Kim Cương Tông cao thủ đi tới lộ nhất bình. Long Giác Kim Ngưu chỗ đỉnh núi, túi người xuống. Gặp Trịnh Duyên, đối vạn giang một đám kim cương tông cao thủ tới. Long Giác Kim Ngưu đem đầu kia côn bằng thần thú lấy ra ngoài, giống đánh bóng chày một dạng, tay phải cầm đầu kia côn bằng thần thú, không ngừng vướt tay trái mình bàn tay, làm ra vung bóng tư thế. Trịnh Duyên, đối vạn giang bọn người nghi ngờ nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay con cá kia, tráng hán này cầm một đầu cá con ở trong đó làm cái gì quỷ? Chính là các người giết đệ tử ta ma phi. Trịnh lạnh lùng cùng bọn hắn nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đối Vạn Giang lạnh giọng, đột nhiên một trưởng hướng lộ nhất bình cùng Long Giác Kim Nhưu đánh tới. Vị diện chi lực mênh ngông quần quận, phô thiên cái địa. Cái này đối Vạn Giang rõ ràng là một tôn vị diện chi chủ, mà lại vị diện chí lực đã tu luyện đến hơn 2 triệu đấu. Bất quá, ngay tại đối Vạn Giang lúc xuất thủ, Long Giác Kim Như trong tay côn bằng thần thú đột nhiên biến lớn rất nhiều lần, có một ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Long Giác Kim Như cầm côn bằng thần thú, giống như gậy bóng một dạng vung lên mà ra. Khi Long Giác Kim Như vung lên mà ra lúc, khủng bố tiếng gầm khiếu động, đối vạn giang còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, trong nháy mắt liền bị vung trúng. Lập tức, chỉ cảm thấy bị vô địch cự vật oanh trúng. Đợi Kim Cương Tông đám người kịp phản ứng lúc, chỉ gặp đối vạn giang trước kia đứng yên địa phương đã rông tuyết, đối vạn giang vậy mà không thấy bóng dáng. Đám người đưa mắt bốn tỉm, vậy mà không nhìn thấy đối vạn giang thân ảnh. Không chỉ có Kim Cương Tông người trận mắt hốt mồm, Ngay cả bốn phía các phương cường giả cũng ngây người. Dạ từ Mặc, Mã Tây Lai cũng đều chôn váng. Hai người triển khai thần hồn, vậy mà cũng đều không có cảm ứng được đối vạn giang khí tức. Thiên Hạ Sơn nhất thời yên tĩnh trở lại. Côn Bằng Thần Thú vung đánh chỗ qua tiếng gầm, còn tại nhấp đô, quét sạch qua một tòa lại một ngọn núi. Long Giác Kim Như đem Côn Bằng Thần Thú từ đối vạn giang đứng yên địa phương thu hồi lại, sau đó lại là vung lên, tiếng gầm lần nữa vang vọng Thiên Hạ Sơn. Lập tức, Kim Cương Tông tông chủ biến mất không còn tăm tích. Nơi xa chân trời, một đám cao thủ hướng thiên hạt sơn bay tới, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phong tới, mà lại mang theo kinh khủng sóng âm, dọa đến hoảng sợ trốn tránh. Đám người khó khăn lắm né tránh, tiếng gầm từ bên người bay sượt mà qua. Đám cao thủ này chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, chưa tình hồn. Vừa mới qua đi cái kia, tựa như là kim cương tông tông chủ. Một người trong đó bên trên nuốt nói. Ngươi nhìn lầm đi. Nhìn lầm rồi. Có thể là ta nhìn lầm. Đám người tiếp tục hướng Thiên Hà Sơn bay tới. Chỉ là, đám người vừa đi chưa được mấy bước, liền lại gặp một bóng người mang theo quần cuộn tiếng gầm phóng tới. Đám người lần nữa hoảng sợ né tránh. Là Kim Cương Tông láo tổ đối phi. Lần này, không ít người đều thấy được. Mà tại Thiên hạt Sơn, Long Giác Kim Như không ngừng cơ côn bằng thần thú. Long Giác Kim Như tốc độ cực nhanh, một cái tiếp theo một cái. Đợi Kim Cương Tông các cao thủ kịp phản ứng lúc, trên mặt đất đã không thấy bảy người. Tất cả Kim Cương Tông cao thủ kịp phản ứng Nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, cực kỳ làm người kinh hãi, hoảng sợ chạy trốn. Gặp Kim Cương Tông các cao thủ tứ tán chạy trốn, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, trong tay côn bằng thần thú lần nữa biến lớn rất nhiều lần, biến thành một tòa núi lớn lớn như vậy, sau đó khẽ quét mà qua. Liên gặp Kim Cương Tông chạy trốn hơn 100 vị cao thủ toàn bộ bị tề nhiên quét trúng, một cái không lọt. Long Giác Kim Ngưu trong tay côn bằng thần thú không ngừng thu nhỏ, biến trở về bàn tay lớn nhỏ. Nơi xa, ra hồn tộc, Còn có chung quanh các đại thế lực đều một mặt sợ hãi nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay đầu kia như cùng chết thi đồng dạng thẳng tắp cá con. con cá con kia, tựa như là Côn Bằng Thần Thú. Mã ra một vị lao tổ đầu lưới cứng ắc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người không nhận ra, nhưng là vừa rồi khi Long Giác Kim Ngưu đem Côn Bằng Thần Thú trở nên như là một tòa núi lớn lớn như vậy lúc, đám người rốt cục thấy được Côn Bằng Thần Thú một chút hình dáng. Côn Bằng Thần Thú? Không phải là Côn Bằng Thần Tông con kia à? Một vị dạ hồn tộc lao tổ kinh ngạc nói Toàn bộ hàng nguyên vị diện Cũng chỉ có cửu thiên côn bằng thần tông mới có một đầu côn bằng thần thú Không nghe nói những tông môn khác có Dạ tử mặc Mã tây lai chấn động Côn bằng thần tông con kia Như vậy cái này thiếu niên áo lam là Thánh ma chi sư Lộ nhất bình Dạ tử mặc thanh em rung động hãi nhiên Thánh ma chi sư lộ nhất bình Dạ hồn tộc Mã ra một đám cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến Côn bằng thần tông một trận chiến Lộ Nhất Bình triển bình côn bằng thần tông. Mà Lộ Nhất Bình là thánh ma sư phụ thân phận cũng phơi sáng. Cho nên, hiện tại, lôi phạt chi tổ Lộ Nhất Bình nhiều một cái sưng hảo, đó chính là thánh ma chi sư. Lộ Nhất Bình đột nhiên nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía dạ hồn tộc cùng mã ra các cao thủ. Tại dạ hồn tộc cùng mã ra các cao thủ hoảng sợ bên trong, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, dạ tử mặc cùng mã tây lai liền bị nắm bắt mà lên, rơi xuống trước mặt hắn. Lộ Nhất Bình nhìn xem dạ tử mặc, người mới vừa nói Muốn tiêu diệt ta, sau đó lại diệt ta gia tộc cùng tông môn. Nguyên bản ma khí cuồn cuộn, mang theo mũ đen, che nửa cái mặt dạ tử mặc, lúc này toàn thân ma khí tiêu tán, ngay cả trên đầu cái mũ cũng không biết đi đâu rồi, lộ ra dàn môi tràn đầy nếp nhăn mặt. Hắn hai mắt vô cùng hoảng sợ, Lộ đại nhân, ta không biết là ngươi, tha mạng. Trong mắt lại có nước mắt. Dạ hồn tộc dạ tử mặc, có thể so với lúc trước lôi tổ lôi vũ tồn tại, hiện tại trong mắt có nước mắt. Về phần Ma Tây Lai, Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ là cứng đờ. Tha mạng. Lộ nhất bình mạc tiếng nói, nếu ta thực lực nhỏ yếu, ngươi sẽ tha ta sao? Nói xong, thư không một chỉ, liền gặp các loại thần lôi như cuồng bạo thiên hà giống như từ trên cao ẩm vang mà rơi. Dạ từ mặc mã tây lai còn có dạ hồn tộc, mã ra một đám cao thủ toàn bộ bị thần lôi bao phủ. Đợi thần lôi tiêu tán, dạ hồn tộc, mã ra một đám cao thủ toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Lúc này, nơi xa xuất hiện một cỗ to lớn chiến xa. Chiến xa thân xe, viết chiến thiên hai chữ. Chiến thiên hai chữ, quang mang manh liệt bán, tràn ngập chiến thiên chi huy. Chiến thiên thành người, cuối cùng là đến. To lớn trên chiến xa, ngồi một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Tại to lớn chiến xa đằng sau, thì là một đám cây thuần một sắc kiểu nhãn hắc hổ chiến thiên thành cao thủ. chương 170, Thiên Kiếp Phật Công. Hiện trường đám người nguyên bản chính kinh ngạc tại dạ hồn tộc, mã ra các cao thủ biến mất, nhìn thấy to lớn chiến xa không khỏi thần sắc đại chớn. Chiến thiên thần xa. Chiến thiên đại nhân năm đó chiến xa. Có người kích động nói. Hiện trường đám người gặp tề ngạo thế vậy mà thừa giá năm đó chiến thiên thần xa đến đây, đều sôi trào. Chiến thiên thần xa, ý nghĩa phi phạm. Năm đó, tề chiến thiên chính là giá khu lấy cái này chiến thiên thần xa, đặt bằng u minh chi ngục, cựu thiên, thần thổ. Những nơi đi qua, chư thần tránh lui. Chiến thiên thần xa phía trên. Lê dính không biết bao nhiêu vị diện chi chủ chi huyết thậm chí là vị diện trưởng khống giả chi huyết rất nhiều cao thủ gặp tề ngạo thế lái chiến thiên thần xa đích thân tới kích động quỷ xuống tới trước mắt chiến thiên thần xa liền tới đến trước mặt mọi người. ngườitê ngạo thế ngồi ngay ngắn ở trên chiến thiên thần xa ánh mắt b bệnh từng đạo màu vàng thần quyển trống tại sau lưng trên thân khí thế đè ép épư thiên hán quét mắt hiện trường nhưng không thấy dạ hồn tộc cùng mã ra cao thủ không khỏi nghi hoặc không phải nói dạ hồn tộc cùng mã ra cao thủ tới rồi sao chẳng lẽ còn không đến một vị tề gia cao thủ cười nói nói không chừng là dạ tử mặc cùng mã Tây Lai biết thiếu chủ ngươi đích thân tới cướp đoạt Thánh Phật Luân vô vọng cho nên rời đi tề ngạo thế nghi hoặc là như thế này ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi chung quanh cao thủ lúc đột nhiên phía trước dây núi một đạo Phật quang phóng lên tận trời Phật quang xoay tròn, chiều ánh không trùng tựa như một vòng nửa tháng mọi người đều là quay đầu nhìn lại là Thánh Phật Luân Thánh Phật Luân lại xuất hiện Tê Ngạo Thế trên mặt vui mừng, lúc này giá khu chiến thiên thần xa, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Phật Quang chỗ vọc tới. Chỉ là, ngay tại kỳ trùng đi qua lúc, liền gặp Phật Quang chấn động, một cái cự đại Phật Luân từ lòng đất phá không mà ra, sau đó hóa thành một vẹn kim quang, rơi xuống lộ nhất bình trong tay. Tê Ngạo Thế ngừng lại, nhìn xem cái kia Thánh Phật Luân, nhìn phía xa người trẻ tuổi áo lam, nhất thời ngây người, không phải nói Thánh Phật Luân này rất khó thu lấy sao. Làm sao bây giờ lại tự động bay xuống người trẻ tuổi láo lam này trong tay? Thế ra các cao thủ cũng đều kinh ngạc. Một vị tề ra lão tổ nhịn không được tiến lên, đối với Lộ Nhất Bình nói, người trẻ tuổi, thánh Phật Luân này, chính là ta chiến thiên thành tề ra đổ vợ, giao tới đi. Lộ Nhất Bình ngay vậy, cười một tiếng, thiên hạ này ai cũng biết thánh Phật Luân chính là Phật thích tôn đổ vợ, làm sao thành ngươi chiến thiên thành tề ra đổ vợ. Vị này tề ra lão tổ sắc mặt đỏ lên. Một vị khác tề ra lão tổ sầm mặt lại Thánh Phật Luân chính là Phật Gia trí Bảo, không phải ai đều có tư cách có thể có được, mà lại bực này Phật Gia trí Bảo rơi vào tay ngươi, ngươi căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó, đó là bôi nhỏ thánh Phật Luân. Lộ Nhất Bình cười nói, ý của ngươi là nói, thánh Phật Luân này chỉ có rơi vào các ngươi chiến thiên thành chi thủ mới có thể phát huy uy lực của nó. Chỉ có rơi vào tề ngạo thế chi thủ mới không bôi nhỏ nó. Tề ngạo thế hơi nhướng mày. Không tệ. Ngay từ đầu vị kia Tề Gia lão tổ nói ra, Thiếu chủ nhà ta thân có viễn cổ thập đại huyết mạch một trong phi thiên huyết mạch, chính là đương thời thiên phú người mạnh nhất, cũng chỉ có thiếu chủ của chúng ta loại này thân có phi thiên huyết mạch người, mới có thể phát huy vi lực của nó. Một vị khác tề ra lão tổ nói ra, còn không đem thánh Phật Luân Giao ra. Tề ngạo thế nhìn xem lộ nhất bình, mở miệng nói, đem thánh Phật Luân Giao ra, ta có thể bồi thường ngươi một kiện thần khí. Sau đó một tay phất lên, xuất hiện trước mặt mười mấy món hậu thiên linh bảo, đều là hạ phẩm Hậu thiên linh Bảo Bất kể nói thế nào, cái này thánh Phật Luân, hắn nhất định phải đạt được. Hắn tu luyện là Phật môn công pháp, nếu là có thánh Phật Luân này, chiến lược sẽ phóng đại, mà lại mượn nhờ thánh Phật Luân bên trong thánh Phật chi khí, hắn về sau tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Long giác kim ngưu nhìn xem cái kia mười mấy món hậu thiên linh bảo, nếp miệng cười nói, những rác rưỡi này, ngươi muốn cầm đến bồi thường cho chúng ta. Mẹ nhà may trứng, xem ở ngươi là tề chiến thiên hậu nhân phân thượng, lao ngưu ta không giết ngươi Tê ngạo thế nghe long giác kim như để cho mình mẹ nhà mày trứng, không khỏi kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, ai bảo hắn lăn qua trứng không có. Không có. Không biết tiến thối, thứ không biết chết sống. Vừa mới bắt đầu vị lão tổ kia nghe long giác kim như vậy mà để cho mình thiếu chủ xéo đi, không khỏi giận dữ, đột nhiên một quyển hướng long giác kim như hoanh sát mà tới. Ngay tại hắn lúc xuất thủ, hắn nhìn thấy long giác kim như trong tay nhiều một đầu cá con. Nhìn thấy long giác kim ngưu trong tay cá con. Nơi xa chung quanh các phương cường giả dọa đến đều hoàn toàn biến sắc, phản phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật, hoảng sợ mà thối lui, lẫn mất xa xa. Vị kia tể ra lão tổ chú ý tới chung quanh cường giả phản ứng, không khỏi nghi hoặc, lúc này, hắn nhìn thấy long giác kim ngưu trong tay cá con đột nhiên biến thành một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ. Tiếp theo, hắn nhìn thấy long giác kim ngưu làm ra vùng vậy tư thế. Cuối cùng, vùng vẩy. Vừa rồi để đám người tim đập nhanh đến thấy ác ngọc khủng bố sóng âm vang lên lần nữa. đông Vị kia tể ra lão tổ lập tức đã mất đi trí giác. Đợi tể ra các cao thủ kịp phản ứng lúc, chỉ gặp nguyên điệu bên trên, vị kia vị diện chi chủ trùng kỳ tể ra láo tổ đã biến mất không còn tâm tích. Chiến thiên thần xa bên trên tể ngạo thế cũng đều một mặt kinh ngạc. Long giác kim như trong tay côn bằng thần thú thu hồi, hắn nhìn xem tể ngạo thế, nói, tiểu tử, ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi phi thiên huyết mạch thức tỉnh mấy thành. Tề ngạo thế kinh nghi bất định nhìn xem long giác kim như trong tay côn bằng thần thú Vừa rồi Long Giác Kim Ngưu trong tay côn bằng thần thú trong nháy mắt biến lớn, sau đó vung đánh, hiện tại lại biến trở về bàn tay lớn nhỏ, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách thấy rõ côn bằng thần thú bộ ráng. Hắn nhìn chăm chú Long Giác Kim Ngưu, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, cũng không có hạ chiến xe, trung điệp thần quang trống lên, từng đạo màu vàng Phật vòng như là gợn sóng đồng dạng hiện ra. ma Mà màu vàng Phật trong vòng, lại mang theo kinh người lôi trì lực lượng là Thiên Kiếp Phật Công. Tề Ngạo Thế Đại nhân quả nhiên là đạt được Thiên Kiếp Phật Tôn bất thế truyền thừa. Có Lao Tổ Cả Kinh nói, cận cổ thời kỳ 200-0005, hết thể có 17 cái thời đại. Tại Chiến Thiên Thời Đại trước đó, cận cổ thời kỳ còn có 16 cái thời đại. Mà Thiên Kiếp Phật Tôn, chính là Thiên Kiếp Thời Đại đệ nhất cường giả, khoảng cách Chiến Thiên Thời Đại còn sớm 4 cái thời đại. Khi Tề Ngạo Thế đem Thiên Kiếp Phật Công vận chuyển tới cực hạn, lập tức, phong vân biến sắc tiếng cuộn Không trùng kinh lôi nổ vàng không thôi, đồng thời, đầy trời đều là Phật ảnh. Hiển nhiên, hắn đã đem thiên kiếp Phật công tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao. Thiên kiếp Phật công, trưởng thiên kiếp, vạn Phật diệt ma. Tê ngạo thế thanh âm vang vọng đất trời, 9.999 vạn đấu vị diện chi lực toàn lực thôi đậu, một trưởng hướng long giác kim như đập xuống. Lập tức, Phật âm vang vọng đất trời, hiện ra trùng điệp Phật quang khủng bố lôi trưởng hướng long giác kim như đập đến. Cảm nhận được tê ngạo thế hủy thiên Diệt địa một Một đám lao tổ ai cũng hái nhiên. Khủng bố. Một trường này có thể so với vị diện trưởng khống giả lực lượng. Thiên kiếp phật công, quả nhiên uy lực kinh thiên. Long giấc kim Như gặp tề ngạo thế liên chiến xe đều không xuống, ngồi ngay ngắn ở phía trên trực tiếp xuất thủ, nhếch miệng cười một tiếng, trong tay côn bằng thần thú phòng lớn lại phòng lớn tiếp tục phòng lớn, chiết để khôi phục có nửa cái côn bằng thần tông lớn côn bằng thần thú nguyên lên dạng. Thiên điệu trong nháy mắt tối xâm xuống. Tề ngạo thế ngửa đầu, Nhìn xem một chút nhìn không thấy bờ côn bằng thần thú, ngây người, cái này mẹ hắn là. chương 171, chiến thiên chiến địa, còn có chiến cái gì? Tại tê ngạo thế trong hoàng sợ, côn bằng thần thú vung nhưng mà rơi, thiên kiếp Phật trưởng trong nháy mắt liền bị hoanh bạo. Chiến thiên thành các cao thủ nhìn xem che khuất bầu trời, không biết bao nhiêu giảm côn bằng thần thú, ẩm vang vung tới, dọa đến hồn bất phụ thể, vậy mà nhất thời quên trốn. Tê ngạo thế trong nháy mắt bừng tỉnh, doa đến toàn diện mở ra chiến thiên thần sa trùng điệp đại trận lực lượng chỉ gặp chiến thiên thần xa hào quang ngút trời. Đại trận lực lượng tạo thành từng tầng từng tầng phòng ngự vòng sáng, mà tên ngạo thế đem Phi Thiên huyết mạch thôi động đến cực hạn. Phi Thiên chi đột, hắn khàn giọng gầm thét. Từ chiến xa mãnh liệt bắn mà lên, hướng ra phía ngoài điên cuồng mà chạy. Phi Thiên huyết mạch chính là viễn cổ thập đại huyết mạch một trong, tốc độ kinh người. Phi Thiên chi đột càng là Phi Thiên huyết mạch thiên mệnh tuyệt học, một khi hắn thi triển cái này Phi Thiên chi đột, chính là vị diện trưởng giả. Cũng khó có thể truy kích án. Tề ngạo thế thân ảnh nhất thời từ trên chiến xa không biến mất. Lúc này, côn bằng thần thú vung đến. Chiến thiên thần xa trùng điệp đại trận phòng ngự vòng sáng bạo tán. Tiếp theo, côn bằng thần thú lấy thế không thể đỡ chi thế oanh ở trên chiến thiên thần xa. Toàn bộ chiến thiên thần xa, bị oanh một cái mà bay. Ở trên không tung bay đứng lên. Côn bằng thần thú từ trên cao vung lên mà qua. Lúc đầu đã biến mất tề ngạo thế, từ sâu trong hư không bị chấn động đến nga xuống. Từ sâu trong hư không ngã xuống hắn, hắn quá sợ hãi mà nhìn xem tiếp tục quét ngang tới côn bằng thần thú. Hoảng sợ bên trong, toàn thân hắn lực lượng nhảy lên tới cực hạn, một cỗ hừng hực kim diễm từ trên thân nó bay nhảy mà lên. Chiến thiên quyết, chiến thiên vô địch công pháp, chung quanh lão tổ kinh hô. Một cỗ chiến thiên chiến địa niềm tin vô địch từ trên thân tề ngạo thế tự nhiên sinh ra. Khi chiến thiên quyết vận chuyển lên đến, tề ngạo thế hai mắt cũng đều toát ra kim diễm, phản phất một tôn vô địch kim diễm chiến thần Trên người hắn khí thế vậy mà điên cuồng tiêu thăng, đột phá vị diện đằng sau kỳ đỉnh phong, đạt đến vị diện trưởng khống giả. Tê Ngạo Thế không phải vị diện trưởng khống giả, nhưng là giờ khắc này, hắn có được vị diện trưởng khống giả lực lượng. Chiến thiên, chiến địa, chiến chư thần. Tê Ngạo Thế thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên xong quyền đánh ra. Veng. Thiên địa một trận ngừng ngắt. Hai cái to lớn quyền ấn bay ra, mà lại quyền ấn càng lúc càng lớn, nên hướng côn bằng thần thú. Long Giác Kim Nưu thấy thế, nói ra: chiến mẹ ngươi. Trong tay côn bằng thần thú không ngừng, cùng cái kia hai cái to lớn quyền ấn đụng vào nhau. Tê ngạo thế nghe long giác kim như câu kia chiến mẹ ngươi, lại là hai mắt trứng lớn, hắn nhớ ký phụ thân hắn nói qua, ra ra hắn thường nói chính là chiến mẹ ngươi. Trước mắt trắng hán tóc vàng này thường nói cũng là chiến mẹ ngươi. Trong nổ vang, chỉ gặp quyền ấn cực lớn trong nháy mắt băng tán, côn bằng thần thú tiếp tục anh đến, dù là tê ngạo thế đã có được vị diện trưởng khống giả lực lượng, cũng đều không thể chống đỡ được côn bằng thần thú bình nhiên vang lớn. Tề Ngạo Thế tránh cũng không thể tránh, bị côn bằng thần thú một kích đánh bay. Mà Chiến Thiên Thành một đám cao thủ cũng theo đó bị côn bằng thần thú toàn bộ quét bay. Chỉ gặp Tề Ngạo Thế còn có Chiến Thiên Thành một đám cao thủ toàn bộ đánh tới hướng chung quanh trên các tòa ngọn núi. Từng tòa ngọn núi lầm vang mà ngã. Núi đá cuồn cuộn, Cắt đùi đầy trời. Trước kia bị côn bằng thần thú quét bay, ở trên không quay cuồng đảo quanh Chiến Thiên thần xa, cũng đều từ trên cao giáng xuống, đập vào tòa nào đó trên đỉnh núi. Mặt đất rung động, trốn đến tại chỗ rất xa các phương cường giả ngây người. Thi triển chiến thiên quyết, có được vị diện trưởng khống giả lực lượng, cũng toàn diện mở ra chiến thiên thần xa đại trận tề ngạo thế, vẫn ngăn không được long rắc kim như một kích. Lộ nhất bình cầm Thánh Phật Luân, ngắm nghĩa Thánh Phật Luân phía trên Phật Văn cùng Phụ Văn, cũng không có nhìn vừa rồi chi chiến, cũng không thấy bị đánh bay chiến thiên thần xa, càng không nhìn bị đánh vào ngọn núi tề ngạo thế. Những năm này, ngược lại là khó khăn cho ngươi. Lộ nhất bình đối với thánh Phật Luân nói Thánh Phật Luân chấn động, Phật quang tràn ngập, phản phất tại đáp lại Lộ Nhất Bình. Nơi xa một số cao thủ gặp, không khỏi ngẩn ngơ, Lộ Nhất Bình không phải vừa đạt được Thánh Phật Luân này sao, ngay cả luyện hóa cũng còn không, có luyện hóa, làm sao lại đã có thể cầu thông Thánh Phật Luân. Hồi lâu, núi đá rốt cục đỉnh chỉ nhấp nô. cát bụi bắt đầu hạ xuống. Một bóng người từ ngọn núi chỗ sâu bay ra, chính là bị đánh bay Tề Ngạo Thế, Tề Ngạo Thế toàn thân thần khai đã bạo liệt đến không ra dáng, khoe miệng ngực tất cả đều là máu. Hắn hoảng sợ nhìn xem long giác kim lưu, ánh mắt chỗ sâu, đều là ý sợ hãi. Ngươi là thế nào biết ra ra của ta thường nói? Hắn nhịn không được hỏi long giác kim lưu. Hắn không tin đây là một loại trùng hợp. Ra ra hắn câu này thường nói, chỉ có phụ thân hắn cùng hắn biết. Căn bản không ai biết. Ra ra ngươi thường nói. Long giác kim lưu nói, ai nói cho ngươi đây là ra ra ngươi thường nói? Chẳng lẽ không phải? Tê ngạo thế khẽ giật mình. Có biết hay không dạ hồn tộc, mà ra... Kim cương tông cao thủ vì cái gì không thấy. Long giác kim như hát hát nói. Tế ngạo thế nuốt, chẳng lẽ dạ hồn tộc, mã ra cao thủ không phải mình rời đi. Long giác kim như vung vậy trong tay côn bằng thần thú, hôm nay xúc cảm không tệ. Lúc này mới đem côn bằng thần thú thu hồi. Tế ngạo thế tử trên thân côn bằng thần thú thu hồi nhãn thần, hắn nhìn chằm chằm lộ nhất bình, ngươi là thánh ma chi sư lộ nhất bình. Lộ nhất bình vung vẩy trong tay thánh Phật Luân, hình bán nguyệt thánh Phật Luân đem không chúng cắt chém thành một mảnh mảnh lại một mảnh. Tề nạo thế còn có tỉnh lại tề gia cao thủ thấy thế, chỉ cảm thấy tim mật câu hàn. Lộ Nhất Bình nhìn xem tề ra các cao thủ, sắc mặt đạm mạc, các ngươi vừa rồi cảm thấy, ta không có tư cách có được Thánh Phật Luân này. Nói ta không cách nào phát huy Thánh Phật Luân này vi lực. Lúc này, Lộ Nhất Bình sau đó quăng ra, Thánh Phật Luân phá không bay lên, thẳng vào cựu thiên, không ngừng phòng lớn, cuối cùng phòng lớn như một tòa thái cổ chi thành, Thánh Phật chi Quang chiếu dọi thiên địa, Thánh Phật chi Quang dưới, tất cả hát ám đều là tận rút đi Tất cả rét lệnh toàn bộ xua tan. Thánh Phật luân bên trong, vang lên từng tiếng Phật phạm thanh âm, chỉ gặp từng tôn kim Phật ở trong đó ẩn hiện. Tê ngạo thế chỉ cảm thấy không gian châm xuống, phản phất từng tôn to lớn kim Phật từ trên cao đè xuống, thể ra các cao thủ còn có các phương cường giả đều bị ép tới không cách nào động đậy. Đám người hãy nhiên, đây cũng là Thánh Phật Luân uy lực sao. Riêng là uy áp vậy mà cường trí như vậy, nếu là chân chính thôi động công kích, vậy khủng bố cỡ nào? Tê ngạo thế toàn thân Phật quyển tầng tầng chống ra. Hiện nhiên đang thôi động Thiên Kiếp Phật công đang đối kháng với Thánh Phật Luân Lủy Áp. Thánh Phật Luân đột nhiên quang mang chấn động, Tề Ngạo Thế liền bị triệt để gành đẻ xuống nằm xuống, trên thân Phật quyển vỡ vụn. Áp lực khủng bố tiếp tục oanh áp xuống tới. Tề Ngạo Thế chỉ cảm thấy cả người xương cốt muốn vỡ nát ra. Ngay tại Tề Ngạo Thế cho là mình hẳn phải chết lúc, đột nhiên, trên người hắn áp lực cự tiêu, Thánh Phật Luân thu nhỏ trở xuống đến lộ nhất bình trong tay. Lộ Nhất Bình nhìn xem Tề Ngạo Thế, ngươi hẳn là may mắn ngươi là tiểu Tề cháu trai, bất quá như nếu có lần sau nữa, chính là tiểu Tề từ cao đảng vị diện trở về, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, cùng Long Dác Kim Như đạp không rời đi. Khi Lộ Nhất Bình rời đi, bị thánh Phật luân quang mang chiếu dọi qua ngọn núi, đột nhiên tề nhiên băng tán. Tế ngạo thế ngốc tại đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích, Lộ Nhất Bình này vừa rồi xưng hô ra ra hắn cái gì? Tiểu Tề, nghe nó ngữ khí, tựa hồ còn biết hắn ra ra. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình này là ra ra hắn hảo bằng hữu? Chương 172 không có khả năng chữa trị chiến thiên thần xa. Tê Ngạo Thế sắc mặt âm tình bất định nhìn xem lộ nhất bình, long giác kim như hai người rời đi phương hướng. Lộ nhất bình liền xem như thánh ma chi sư, cùng ra ra hắn cũng hẳn là cùng thế hệ mới đúng, bây giờ lại xưng ra ra hắn là tiểu tề. Thiếu chủ, người không sao chứ? tề ra một vị lão tổ tập tên đi vào Tê Ngạo Thế trước mặt, gặp Tê Ngạo Thế ở nơi đó ngẩn người, hỏi, ta không sao. Tê Ngạo Thế bừng tỉnh, lắc đầu, hắn đứng lên Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn dị thường, toàn thân thần mạch tựa như hoàn toàn vỡ ra đồng dạng, bất quá hắn cũng biết là lòng rắc kim như thủ hạ lưu mệnh, không phải vậy, bọn hắn hiện tại nào có mệnh tại. Chúng ta về trước đi. Tê ngạo thế ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra, ra ra nói không sai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta cái này viễn cổ thập đại huyết mạch thật đúng là không tính là gì. Vị kia tể ra lão tổ không khỏi lo lắng nói, thiếu chủ, ngươi quyết không thể tự coi nhẹ mình. Yên tâm đi, tr Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt lộ nhất bình này, đem bọn hắn hai người đánh bại. Tê Ngạo Thế hai mắt kiên định. Một cỗ chiến thiên chiến địa chiến chư thần chiến ý, tràn ngập ra. Chỉ là, khi Tê Ngạo Thế cùng Tê ra đám người từ ngọn núi trong đá vụn đem chiến thiên thần sa lật ra lúc đến, chỉ gặp chiến thiên thần sa toàn bộ bị đánh bẹp. Ngay cả bốn cái sa luân đều lệnh ra thành cùng nhau đi. Tê Ngạo Thế khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cái này còn thế nào cưới trở về? con có. Đây chính là ra ra hắn chiến thiên thần xa A chính là chiến thiên thành chuyển thừa thần khí. Phụ thân hắn thường xuyên lao thân xe này, sợ thân xe có một chút cho bụi. Hiện tại, biến thành dạng này trở về, phụ thân hắn chẳng phải là muốn phát điên. Chiến thiên thành một đám cao thủ nhìn thấy thân xe bị đánh bẹp, bốn cái xa luân lệch ra đến không ra dáng chiến thiên thần xa, cũng đều ngây ra như phóng. Cuối cùng, tê ngạo thế cùng chiến thiên thành đám người đi trở về. Cái này chiến thiên thần xa, ngược lại là còn có thể ngồi, nhưng là... Hắn vẫn là không có gan ngồi dạng này chiến thiên thần xa trải qua một tòa lại một tòa thành trì. Bởi vì chiến thiên thần xa cấp bậc cao, không có thần khí có thể thu nạp, lại không thể cưới, cho nên, tề ra đám người chỉ có thể khiêng chiến thiên thần xa. Hiện trường các cao thủ gặp tề ra các cao thủ khiêng lại dẹp lại lệnh ra chiến thiên thần xa đi theo tề ngạo thế sau lưng rời đi, đều sắc mặt quá dị. Cái này, chiến thiên thần xa còn có thể chữa trị sao? Một vị tổ sư ăn một chút hỏi nhưng là hiện trường không ai có thể trả lời. Chiến Thiên Thần Chiến chính là Tề Chiến Thiên tự tay chế tạo, sử dụng vật liệu phi thường trân quý, như thế nào dễ dàng như vậy chữa trị được. Các người nói, Tề Nguyên đại nhân có thể hay không tìm lộ nhất bình liều mạng. Trong yên tĩnh, có người mở miệng nói, Tề Nguyên chính là Tề gia gia chủ đương thời, cũng là Tề Chiến Thiên chi tử cùng Tề gia người mạnh nhất, đương nhiên, cũng là hiện nay người mạnh nhất một trong. Cuối cùng, Tề gia đám người khiêng Chiến Thiên thần xa về tới Chiến Thiên thành. Đáng người lắc lắc nơm nớp đem chiến thiên thần xa nhất về tới tể nguyên cung điện. Một lát sau, dít lên một tiếng gầm thét truyền khắp chiến thiên thành. tế nguyên hai mắt huyết hồng mà nhìn xem lệch ra dẹp đến không thành dạng chiến thiên thần xa, gàn từng chữ một, thánh ma chi sư lộ nhất bình. Ta chiến thiên thành cùng người không xong. Tê ngạo thế tiến lên, cẩn thận nói, phụ thân, có chuyện, rất kỳ quái, ta không biết có nên nói hay không. Người nói, tế nguyên như bị thương bá vương long nhìn chầm chầm tể ngạo thế. Thế ngạo thế trong lòng run rẩy túi đầu nói, lộ nhất bình thủ hạ kia, hắn biết ra ra thường nói. Ngươi nói là, chiến mẹ ngươi. Thế nguyên sướng sở. Thế ngạo thế ra mặt run dậy, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, mà lại lộ nhất bình kia tựa hồ nhận biết ra ra. Thế ngạo thế lại nói, hắn xưng hô ra ra là tiểu tề. Tiểu tề. Thế nguyên sắc mặt biến đổi. Vô sinh môn tổ địa Cái gì, lộ nhất bình tới ưu minh chi điệm. Đàm nghệ. Mã bình bốn vị vô sinh môn thái tổ sắc mặt đại biến. Đúng vậy bốn vị thái tổ đại nhân. Vô sinh môn môn chủ cuối đầu, nói ra, tại thiên hạt sơn, lộ nhất bình một chiêu lôi phạt, oanh sát lúc ấy ở đây dạ hồn tộc, mã ra mấy trăm cao thủ, ngay cả dạ tử mặc, mã tây lai cũng đều bị oanh sát. Hiện tại thánh Phật luân tại lộ nhất bình trong tay. Vô sinh môn môn chủ nói đến đây, cẩn thận nói, bốn vị thái tổ đại nhân, lộ nhất bình này lần này tới u minh chi ngục, chỉ sợ kẻ đến không thiện, nếu không Chúng ta đi bái kiến một chút ma Long cung long cương đại nhân. Long cương, ma Long cung thái tổ. Đàm nghệ, mã bình bốn người sắc mặt tâm tình. Lúc trước, bọn hắn điều động xích túc xong quái xuất lĩnh một đám cự đầu liên thủ côn bằng thần tông muốn vây giết lộ nhất bình. Việc này, lộ nhất bình không có khả năng như vậy bỏ qua. Theo lộ nhất bình phong cách hành sự, nếu đã tới ưu minh chi ngục, khẳng định sẽ đến vô Hồ sinh môn. Ngũ Hà Sơn tổ địa, một đám lao tổ chính tập hợp một chỗ, đàm luận hôm nay thiên Hà Sơn sự tỉnh. Thiên Hà Sơn một trận chiến lộ nhất bình danh sát giả Hồ tộc kim cương tộc mấy trăm cao thủ hiện tại U Minh chi ngục rất nhiều siêu cấp thế lực đều biết lộ nhất bình đại nhân một chiêu danh sát giả Hồ tộc kim cương tộc mấy trăm cao thủ thực sự đại khoái nhân tâm một vị ngũ Hà Sơn lão tổ vỗ tay cười nói nhân tộc luôn luôn thủ ma tộc các bách hiện tại lộ nhất bình danh sát giả Hồ tộc kim cương tông một đám cao thủ nhân tộc một đám cao thủ nghe ai cũng vỗ tay ủng hộ ta nếu có thể bái tại lộ nhất bình đại nhân giới chướng hiệu mệnh cho dù là dẫn ngựa bưng trả, ta cũng cam tâm tình nguyện đâu." Khương Hải Đông cảm khái nói. "Khương Hải Đông, là Ngũ Hà Sơn mạnh nhất lao tổ." Đám người cao hứng bừng bừng đàm luận lúc, ý Phạm sư phụ đảo ỷ Phong lặng yên nói không nói. Một lát sau, đám người ai đi đường nấy, Đào ỷ Phong trở lại chính mình cung điện, hắn vừa đi vừa về đi thong thả bước chân, Lương Hồng cơ thật lâu không thấy phục mệnh, cái này khiến hắn rất bất an. Như hắn là dạ hồn tộc gian tế sự tình bại lộ, không chỉ có Ngũ Hà Sơn không có hắn dung thân. Chỉ sợ cả nhân tộc đều không có hắn dung thân địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, đem ngũ Hà Sơn chấp pháp điện điện chủ triệu đào chính mình trước mặt. Lúc này, Lộ Nhất Bình hai người tới cùng Y Phạm định ngày hẹn Phong Hải Thành, gặp được Y Phạm. Diêu Phong đã rời đi, trở về Diêu ra. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Y Phạm ba người hướng ngũ Hà Sơn tới. Các người nghe nói đi, tại Thiên Hạt Sơn, dạ hồn tộc, mã ra mấy trăm cao thủ bị Lộ Nhất Bình đại nhân cho quanh sát. Trên đường, Y Phạm đối với Lộ nhất Bình Long Giác Kim như một mặt kích động nói. Y Phạm chỉ biết là Lộ Nhất Bình họ lộ, cho nên không biết Lộ Nhất Bình thân phận. Thiên Hà Sơn sự tình, nàng cũng chỉ là tin đồn, biết được có hạn Lộ Nhất Bình ngay vậy, cười cười. Ngay tại ba người mới ra phong hải thành, tới gần Ngũ Hà Sơn Lúc, đã thấy Ngũ Hà Sơn một đám chấp pháp điện cao thủ phá không mà đến, chấp mắt liền tới đến ba người trước mặt. Nhìn thấy dẫn đội lại là chấp pháp điện điện chủ Lã Khánh Lúc, Y Phạm không khỏi kinh nghi, Lã Điện Chủ, các ngươi đây là... Lã Khánh mở miệng nói, "Y Lý Phàm, sư phụ ngươi điều tra ngươi chính là dạ hồn tộc gian tế, xin ngươi theo chúng ta về chấp pháp điện điều tra." Y Lý Phàm nghe chút, không khỏi tức giận, "Ta không phải, sư phụ ta hắn mới là dạ hồn tộc gian tế." Hắn lật ngược phải trái. Lã Khánh hơi nhướng mày, nói ra, "Có phải hay không, chúng ta tự sẽ tra ra, nếu ngươi không phải, chúng ta tự sẽ trả lại ngươi tự do." Nói xong, ra hiệu chấp pháp điện cao thủ trên trước bắt. Hai tên chấp pháp điện tay cầm xích sắt đi tới. Ích Y Phạm gương mặt xinh đẹp biến đổi, địa bộ này rõ ràng là đã đem nàng làm dạ hồn tộc gian tế mà đối đãi, nếu là mời về đi điều tra, không, có khả năng vận dụng xích sắt giam. Chương 173, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Ngay tại hai tên chấp pháp điện cao thủ đi hướng Y Phạm lúc, Lã Khánh hoài nghi nhìn xem Y Phạm bên người lộ nhất bình, Long Dác Kim Nưu, hai vị là ai? Cùng Y Phạm tên phản đồ này là quan hệ như thế nào? Ngữ Khí chất vấn. Lã Khánh bên người một vị chấp pháp điện cao thủ nói, Hai người này không phải là dạ hồn tộc phái tới người a. Thật đúng là nói không chừng." Một vị khác chấp pháp điện phó điện chủ trầm giọng nói. Lúc này, cái kia hai tên chấp pháp điện cao thủ đi tới Y Phạm trước mặt, trong tay xích sắt vung lên mà lên, hướng Y Phạm giam lại. Ngay tại Y Phạm muốn phẫn nộ lúc động thủ, Lã Khánh Âm thanh lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu là dám can đảm phản kháng, chúng ta sẽ đem ngươi coi thành phản đồ trực tiếp đánh chết." Y Phạm sắc mặt tái xanh, mắt thấy xích giữ lại Đột nhiên, Y Phạm nhìn thấy, cái kia rơi xuống xích sắt càng ngày càng chậm cuối cùng, ngừng lại. Tiếp theo, nàng nhìn thấy xích sắt đột nhiên hướng cái kia hai tên chấp pháp điện cao thủ xoay tròn mà quay về, đem cái kia hai tên chấp pháp điện cao thủ đánh bay ra ngoài. Y Thế Phạm, Lạ Khánh bọn người không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên, Lạ Khánh ánh mắt rơi vào lộ nhất bình, long giác kim như trên thân, là các người. Tên kia chấp pháp điện phó điện chủ lạnh lùng nhìn xem lộ nhất bình, ta liền nói hai người này là dạ hồn tộc chó săn Bất quá, hắn vừa nói xong, đột nhiên, hư không nhất đạo thần lôi rơi xuống. Âm ấm nổ vang, liền gặp vị kia ngũ Hà Sơn chấp pháp điện phó điện chủ thẳng tắp đứng ở nơi đó, đã bị thần lôi hoanh thành một bộ than đen. Cái gì? Lạ khánh bọn người đều bị cái này không có dấu hiệu nào thần lôi dọa đến gãy ra. Lạ khánh bọn người nhìn thấy biến thành than đen, thẳng tắp đứng ở nơi đó chấp pháp điện phó điện chủ, đều là vừa sợ vừa giận. Vị này chấp pháp điện phó điện chủ thực lực không yếu, chính là một tôn chân thần hậu Lã Khánh kinh sợ bên trong, lúc này xuất ra tín hiệu phủ phát cho Ngũ Hà Sơn Tông Chủ. Mà chấp pháp điện trong đó mấy tên cao thủ trong lúc kinh hoàng tức hướng không trung phát ra địch tập tín phủ. Tín phủ ở trên không nổ tung, quang mang chiếu sáng Ngũ Hà Sơn mỗi một hẻo lánh. Tại tổng điện bên trong, cùng mấy tên thái thượng trưởng lão đàm luận tông môn đệ tử tỉ thí sự tình Ngũ Hà Sơn Tông Chủ nhìn thấy không trung sáng rõ tín phủ, không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, hắn tín phủ chấn động, lấy ra xem xét không khỏi sắc mặt kinh ngạc Lã Khánh gửi thư tín phụ tới, nói là tới Dạ Hồn tộc cao thủ. Ngũ Hà Sơn tông chủ nói ra, chấp pháp điện phó điện chủ Nghiêm Hải đã bị đối phương tại chỗ đánh sát. Cái gì? Dạ Hồn tộc cũng quá can rỡ. Trong điện, mấy vị thái thượng trưởng lão ai cũng phẫn nộ. Triệu tập tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão, theo tang ta lệnh định. Ngũ Hà Sơn tông chủ sầm mặt lại. Một lát sau, Ngũ Hà Sơn tông chủ xuất lĩnh Ngũ Hà Sơn một đám thái thượng trưởng lão, trưởng lão hướng lộ nhất bình chỗ tới, khi đi tới Ngũ Hà Sơn Tông Chủ cân nhắc đằng sau, cũng dùng tín phù bẩm báo cho tổ địa Khương Hải Đông bọn người. Trong tổ địa Khương Hải Đông thu đến tín phù, sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, Khương Hải Đông cùng Ngũ Hà Sơn một đám lao tổ cũng đều từ tổ địa phá không bay ra. Dù sao liên lụy tới dạ hồn tộc, đây không phải việc nhỏ. Cho nên, tại Ngũ Hà Sơn Tông Chủ bọn người đổi tới về sau, Khương Hải Đông cùng một đám lao tổ cũng lần lượt đổi tới. Ngũ Hà Sơn Tông Chủ và Lã Khánh bọn người gặp Khương Hải Đông vậy mà đích thân tới tranh thủ thời gian hành lễ. Khương Hải Đông đến về sau, một chút liền thấy được chấp pháp điện phó điện chủ Nghiêm Hải bị hoành thành than đen thi thể, sắc mặt lạnh hơn. Đi theo sau lưng Khương Hải Đông đi ra đảo ỷ phong nhìn thấy hiện trường y phạm, không khỏi ngoài ý muốn, Khương Hải Đông triệu tập bọn hắn, chỉ là nói cho bọn hắn nói có dạ hỗn tộc cao thủ đến đây, cũng giết chấp pháp điện phó điện chủ, cụ thể trải qua, hắn cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Khương Hải Đông trầm giọng hỏi. Lã Khánh mau tới trước, cung kính hồi đáp, "Lão tổ tông" Đào ỷ phong đại nhân cha ra hắn tọa hạ đệ tử Y Phạm là dạ hồn tộc gian thế lệnh chúng ta đến đây đuổi bắt, nhưng không nghĩ tới chúng ta muốn đuổi bắt cái này y phạm trở về thẩm vấn lúc nàng mang tới hai người này tại chỗ liền xuất thủ danh sát phó điện chủ y phạm chỉ là ngũ Hà Sơn một cái đệ tử hay tâm bình thường ngay cả gặp Khương Hải đồng tư cách đều không có hiện tại gặp Khương Hải đồng cái này ngũ Hà Sơn mạnh nhất lao tổ đích thân tới sớm đã dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh lúc này lá Khánh lại nói chúng ta hoài nghi Hai người này là dạ hồn tộc chó săn. Bất quá, hắn vừa nói xong, Long Giác Kim Như trực tiếp côn bằng thần thú một gậy ẩm vang vung xuống. Đông. Liên gặp ngũ hà sơn chấp pháp điện điện chủ lã khánh bị một gậy đánh vào lòng đất. Mặt đất run lên 3 lần. Cắt đùi bay lên. Long Giác Kim Như âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi vẫn không hiểu vừa rồi hàng kia đến cùng là bởi vì cái gì chết. Tất cả mọi người ngây người. Lúc đầu sớm đã dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh tí phàm không khỏi hai mắt lớn càn rỡ. Khương Hải Đông tức giận đến râu ria phát run, đột nhiên một chưởng hướng Long Giác Kim Như vô mà tới. Ngũ Hà Thương Hải trường. chỉ gặp năm loại hào quang bắn ra, ẩn, ẩn có sóng biển thanh âm. Cái này Khương Hải Đông, rõ ràng là một vị vị diện chi chủ trung kỳ. Long Giác Kim Như lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một chỉ bắn ra, chỉ gặp một đạo khủng bố khí trụ trong nháy mắt liền đánh xuyên Ngũ Hà Thương Hải Trưởng, tiếp lấy đem Khương Hải Đông bắt phủ. Khủng bố khí trụ mang theo Khương Hải Đông Đánh vào nơi xa trong sân phòng, tiếp theo từ ngọn núi lộ ra, lại đánh vào một ngọn núi khác, liên tiếp đem mười mấy ngọn núi đánh xuyên mới ngừng lại được. Khương Hải Đông tại xuyên thấu mười mấy ngọn núi đằng sau, từ trên cao ẩm vàng đập xuống. Ngũ Hà Sơn các cao thủ tề nhiên kinh trệ. Ý dư nhìn xem long giác kim lưu, chóng váng. Nhanh, toàn diện mở ra Ngũ Hà đại trận. Ngũ Hà Sơn tông chủ kinh sợ kêu to. Lập tức, Ngũ Hà Sơn từng tòa ngọn núi hào quang ngút trời Vên ngông đại trận lực lượng từ các tòa ngọn núi gào thét mà ra. Nhưng, Lộ Nhất Bình chỉ là nhìn thoáng qua. Đầy trời Thiên Long bay ra. Đại dương mênh mông đồng dạng trời Long tướng thiên địa bao phủ, long ngâm vang vọng đất trời, Ngũ Hà Sơn trong thai mọi người, chỉ còn lại có tiếng long ngâm, Ngũ Hà Sơn trong mắt mọi người, cũng chỉ có đẩy trời Thiên Long. Chỉ gặp những này tiếng long ngâm hội tụ vào một chỗ, tạo thành kinh khủng long thiếu, đánh phía Ngũ Hà Sơn các đại ngọn núi, các đại ngọn núi lầm vang nổ vang, vô số đại trận quang mang nổ tan. Ngũ Hà Sơn đại trận trận nhãn như là pha lê đồng dạng bị chấn động đến phá thành mạch nhỏ. Vừa mới toàn diện mở ra Ngũ Hà Sơn hộ tông đại trận, từ đây biến mất thế giới. Đầy trời thiên long tại Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía lượn vòng. Lộ Nhất Bình đứng ở trong đó, tựa như long tộc chi tổ, trên thân không có một chút lực lượng ba động, lại long y hàm thế. Người là ai? Ngũ Hà Sơn tông chủ, đào ý phong bọn người nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt kinh hãi. Ngay sau đó, mọi người thấy bầu trời mở ra một cái cự đại lỗ thủng. Trong lỗ thủng, đầy trời thần lôi ẩm vang rơi xuống, vô cùng vô tận thần lôi bao phủ lại toàn bộ ngũ Hà Sơn. Ngũ Hà Sơn, không còn thấy mặt trời, trên không chỉ có không thể nhìn thấy phần cuối thần lôi chi hải. Lôi Phạt Chi Lực. Người là lôi Phạt Chi Tổ. Thánh Ma Chi Sư. Lộ Nhất Bình Đại Nhân. Bị oanh ra vài trục tòa ngọn núi bên ngoài Khương Hải Đông đứng lên về sau, nhìn thấy không chung đầy trời thần lôi, run giọng kích động đến nói năng lộn sột. Ngũ Hà Sơn tông chủ, đào ỷ phong bọn người kinh b Y Duy Phạm nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, Lộ Đại Ca. Lộ Nhất Bình chương 174, Hồng Nông Thời Kỳ Tiên Thiên Linh Can Khương Hải Đông trong sự kích động, đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình quỷ sát xuống dưới, Ngũ Hà Sơn Khương Hải Đông lễ bái thánh ma chi sư, Khương Hải Đông có mắt không trọng, hiểu lầm đại nhân là dạ hồn tộc, còn xin đại nhân giáng tội. Ngũ Hà Sơn Tông Chủ, một đám lao tổ, Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, đệ tử toàn bộ quỷ sát xuống dưới lạnh dùng mà run Mà lúc trước chấp pháp điện cao thủ, quy sát ở nơi đó càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Lộ Nhất Bình hai mắt liếc nhìn, ánh mắt rơi vào Ngũ Hà Sơn tông chủ bên cạnh Đào Ỷ Phong trên thân. Ngươi chính là Đào Ỷ Phong? Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc. Đào Ỷ Phong toàn thân lắc một cái, thanh em rung động hãi nhiên, bẩm đại nhân nói, ta là Đào Ỷ Phong. Khương Hải Đông bọn người không khỏi nhìn về phía Đào Ỷ Phong. Lộ Nhất Bình đột nhiên trong mắt sắc ý, một tay nhiếp một cái, đem Đào Ỷ Phong nắm bắt đến trước mặt. Sau đó hư không một nắm, đào ỷ Phong cổ bị xếp chặt, sắc mặt đỏ lên, trong mắt hoàng sợ. Lộ nhất bình hai mắt lạnh lùng, ngươi có biết ta vì sao muốn giết ngươi? Ngươi cùng ngươi đại đệ tử Lương Hồng cơ phản bội Ngũ Hà Sơn, đầu nhập dạ hồn tộc cùng Kim Cương Tông. Sau bị Ngũ Hà Sơn đệ tử Lâm Thi Lạc cùng Diêu ra đệ tử Diêu Phong phát hiện, ngươi liền để cho ngươi đại đệ tử Lương Hồng cơ đem Lâm Thi Lạc gian sát. Cũng giá họa tại Diêu ra đệ tử Diêu Phong, sau đó để Lương Hồng cơ giết hắn Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ nhìn xem Đào Ỷ Phong đều giận dữ. Lộ Nhất Bình lại nói, "Nhưng là Lương Hồng Cơ biến mất, ngươi phát hiện Diêu Phong cùng tiểu đệ tử của ngươi Y Phạm cùng một chỗ, ngươi lo lắng Diêu Phong đem sự tình tiết lộ cho Y Phạm, cho nên ngươi liền vu khống đệ tử của ngươi Y Phạm, nói nàng là dạ hồn tộc gian thế, cũng mệnh lệnh chấp pháp điện đến đây đuổi bắt nàng." Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo, vang vọng Ngũ Hà Sơn, truyền vào Ngũ Hà Sơn mỗi một người đệ tử trong thai, cũng truyền vào ở đây cái khác phản đồ trong hai. Đào ỉ Phong sắc mặt tái nhợt không máu. Lộ Nhất Bình lập tức đối với hắn siêu hồn, siêu hồn về sau, một đạo thần lôi rơi xuống, đem đào ỉ Phong quanh thành một đạo cho tàn. Ta vừa siêu hồn đào ỉ Phong ký ức, biết còn có không ít người đầu nhập dạ hồn tộc cùng kim cương tông. Lộ Nhất Bình lạnh lùng quét mắt ngũ hà sơn một đám cao thủ, sau đó ánh mắt rơi vào trong đó một tên lão tổ trên thân. Vị láo tổ kia sắc mặt trắng bệnh, run rảy đi ra, sau đó quỳ mọc xuống, dập đầu, cũng không nói chuyện cái khác Cũng đều dần dần đi tới, đều một mặt hoảng sợ nguồn dạng, dập đầu tha mạng. Khương Hải Đông nhìn lại, lại có hơn 30 người. Có một vị lão tổ, mấy vị thái thượng trưởng lão, hơn 20 vị thái thượng trưởng lão còn có một số đệ tử hạch tâm. Hắn vừa giận vừa hận vừa sợ, hắn ẩn vào tổ địa tiềm tu, nhiều năm không để ý tới ngũ Hà Sơn Tông môn sự tình, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy âm thầm đầu nhập dạ hồn tộc cùng Kim Cương Tông. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không có giết những người này mà là đem nó giao cho Ngũ Hà Sơn, để Ngũ Hà Sơn đến xử trí. Là đêm, Lộ Nhất Bình đứng tại Ngũ Hà Sơn an bài trong cung điện, đem Bất Chu Sơn lấy ra ngoài, sau đó thôi động Bất Chu Sơn, ý đồ cảm ứng chung quanh có hay không Bất Chu Sơn chi thạch. Chỉ là, hiện tại hắn cái này Bất Chu Sơn, mới dung hợp 2 khối Bất Chu Sơn chi thạch, cảm ứng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng chung quanh mấy mét bên trong có không có Bất Chu Sơn chi thạch. Một phen nếm thử không có kết quả về sau, Lộ Nhất Bình đành phải ngừng lại. Nghĩ, nghĩ Lộ Nhất Bình đem Khương Hải Đông triệu tới, nói ra, "Ta lần này đến Ngũ Hà Sơn, nhưng thật ra là muốn tìm một vật." Sau đó đem Bất Chu Sơn chi thạch nhắn sắc, tính chất cùng Khương Hải Đông nói. Khương Hải Đông sau khi nghe xong, trầm chờ một chút, nói ra, "Bẩm đại nhân, như lời ngươi nói loại tảng đá này, ta Ngũ Hà Sơn trong bạo khố có mấy khối, chỉ là không biết có phải hay không đại nhân trong miệng ngươi loại kia tảng đá." "Cái gì? Mấy khối?" Lộ Nhất Bình ngơ, tiếp theo đứng lên, mang ta đi nhìn xem. Khương Hải Đông không dám chân chờ, lúc này liền mang theo Lộ Nhất Bình tiến về Ngũ Hà Sơn bảo khố, sau đó mở ra bảo khố đại môn, cùng Lộ Nhất Bình đi tới bảo khố chỗ sâu. Chỉ gặp mấy khối có chút giống mỏ bạc tảng đá còn tại đó. Hết thảy bốn khối. Có to như một mét, có chỉ có nửa mét độ cao. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng. Quả nhiên là bất chu sơn chi thạch. Hơn nữa còn là bốn khối. Những tảng đá này, là ngươi tìm tới. Lộ Nhất Bình hỏi. Nếu là biết những này bất chu sơn chi thạch là ở đâu tìm tới, nói không chừng còn có thể tìm tới cái khác. Khương Hải Đông gặp lộ nhất bình trên mặt vui mừng, trong lòng buông lỏng, tranh thủ thời gian cười nói, đúng vậy đại nhân, những tảng đá này, là ta ở sau núi một cái sơn động ở lòng đất tìm tới. Lúc trước ta cảm thấy những tảng đá này bất phàm, liền thu sạch. Bất quá những tảng đá này, trừ cứng rắn dị thường, tựa hồ không có tác dụng gì, mà lại ta dùng qua các loại thần hỏa, đều không thể dung luyện những tảng đá này. Lộ nhất bình cười, đây chính là bất chu sơn chi thạch, trình độ cứng cắp có thể so với thiên địa đệ nhất thần thụ kiến thụ, ngươi nếu có thể dùng thần hỏa dung luyện đó mới lạ. Cái này bất chu sơn chi thạch, cho dù là dùng hôn độn hỏa diễm đến luyện, cũng vô pháp luyện đến rơi. Trong thiên địa này, có thể luyện hóa cái này bất chu sơn chi thạch đồ vật, cũng chỉ có một hai loại. Tựa như kiến thủ cũng chỉ có khai thiên thần phủ cùng tích điệu tạc mới có hy vọng chặt đức. Sau đó... Lộ Nhất Bình dùng 4 kiện hậu thiên linh bảo cùng Khương Hải Đông đổi cái này 4 khối bất chu sơn chi thạch, Khương Hải Đông nói cái gì cũng không dám muốn Lộ Nhất Bình hậu thiên linh bảo, bất quá tại Lộ Nhất Bình kiên trì dưới, đành phải nhận lấy. Đem 4 khối bất chu sơn chi thạch tạm thời thu vào càn khôn đỉnh, Khương Hải Đông mang theo Lộ Nhất Bình đi tới phía sau núi một cái sơn động ở lòng đất. Sơn động ở lòng đất này cực kỳ ẩn ấp, mà lại không lớn, chỉ dung hạ được tầm 2-3 người tiến bảo.